Lần này vì đã từng ra vào trong tổng đoàn của La Quỷ Nên liễu Tồn trung đã thuộc nằm lòng từng bước đi nước bước Chàng nhanh nhẹn chạy tới trước căn phòng mà trước đây Lão băng chủ đã xuất hiện Nhảy lên mái ngói nhẹ nhàng gỡ hai viên ngói ra Nhìn xuống bên dưới Chỉ thấy lão băng chủ đang ngồi quay mặt vào vách tường bất động Liễu tổn trung cảm mừng nghi bụng Thì huyền trưởng lão trao cho ta một kế Vậy hãy bắt đầu thi hành thôi Nghĩ rồi liễu tổn trung liền nhảy qua sóng cửa vào bên trong Chỉ thấy lão băng chủ vẫn ngồi lặng yên Quay mặt vào vách tường Chàng liền ngón dúng ngót Nhẹ nhàng đi tới phía sau lưng Lớt tồn trung định điểm vào huyệt đảo của lão băng chủ Rồi cống ông ta nhảy ra ngoài tàu thoát Nhưng trong bụng chàng lại phân vân Chàng nghĩ rằng Lão băng chủ là người mà bình sinh Mình yêu quý nhất Này bất ngờ hạ thủ điểm huyệt ông ta Thì thật là điều bất kính Cho nên chàng vẫn lưỡng lự không biết tính sao cho phải đang lúc ấy, Liễu Tổn Trung bỗng cảm thấy huyệt đạo ở sau lưng mình bốt nhức một cách đau nhức khôn tả. Liễu Tổn Trung giật mình trột dạ, biết rằng đang có kẻ ám toán phía sau. Sự việc xảy ra như ánh chấp, Liễu Tổn Trung phản ứng rất là nhanh nhẹn. Vội vàng hít một hơi dài, định phá giải huyệt đạo bị kìm chế. Hứa thủ vùng mạnh một triệu thiên nhân kinh dài, hất ngược về phía sau. Không ngờ, chân khí vừa dồn lên được nửa chừng, thì bỗng bế tắc lại, không sao phóng ra hết mức. Tuy vậy, kẻ an toán chàng cũng bị đánh bắn xa hơn trưởng Lớp tổn trung lúc bấy giờ, thân hình lào đảo xoay tròn như muốn té. Loan thoáng trước mắt chàng, thấy hình như người an toán có lẽ là Tôn Kha Ba. Giữa lúc còn lao đao trước kịp trấn tính, thì thiên trụ huyệt ở đằng sau gái chàng đột nhiên bị người đánh mạnh vào một cái. Lớp tổn trung kêu thét một tiếng, chỉ thấy trước mắt tối sầm, trời đất cay cuồng, không còn làm sao gường được nữa. Liền ngã lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh. Bỗng nghe lão băng chủ ha hà cười lớn Cười lớp áo ngoài Kéo luôn chiếc mặt nạ da người ra Thì ra đó là một thanh niên Mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú Lúc bấy giờ Đèn đóm trong phòng bỗng sáng rực Vương Hiếu dẫn hơn 12 tên võ sĩ Thuộc loại cao thủ hạng nhất của đông doanh nhảy vào Cả mừng nói Băng chủ quả nhiên có chỗ khắc phàm, Chỉ mới một chỗ đã đánh bại được ngay đối thủ Thanh niên được gọi là băng chủ cười nói Bồn tỏa võ công tuy không dưới liễu tồn trung thật Nhưng nếu không nhờ được y đang lúc thỏa thương Mà ra tay thì cũng phải vất vả lắm Đó cũng hoàn toàn nhờ vào công lao của thông thiên hiểu xưa ra Tôn Kha Ba đâu rồi 12 tên võ sĩ liền chạy lại Đỡ Tôn Kha Ba dậy Lúc đó Tôn Kha Ba thân thể rã rời Mềm nhũn không còn chút thời sức nào Lão thiểu thảo nói với cái bang bang chủ Người ta vẫn đồn Nếu tổn trung võ công cái thế Bây giờ được gặp quả là không sai Y đất trúng phải một chỉ độc hiểm của Lão Phu Mà vẫn có thể phản công lại được Lão Phủ Bình Sinh đã từng gặp không biết bao nhiêu cao thủ Mà lần này cũng phải chịu phục Mọi người nhìn lại liếu tổn trung Thì thấy chàng hai mắt nhắm nghiền Hơi thở thoi thóp. Tôn Kha Ba nhìn thanh niên nói Hứa bang chủ Liếu tổn trung hiện giờ kể như là chết rồi, Chúng ta nên sửa trí làm sao đây Vương Hữu vội vã nói Cần gì phải nghĩ người nữa Cứ việc cắt lấy thủ cấp của y đưa về cho đại kim hoàng đế Thì việc này phải kể là công lao lớn nhất Của trong việc diệt tống Chỉ thấy Tư Hỷ Phượng cùng với xuất động Nga, xa, ngao nhị và độc khế tử mật nhĩ vội vàng chạy lại. Tư Hỷ Phượng vừa thấy liễu tuần trung nằm hôn mê dưới đất, trong lòng không khỏi giật mình trột dạ. Nhưng ngoài mặt nàng ta vẫn giả bộ vui mừng, nói hay lắm, chúng ta đã diệt trừ một mối hỏa to lớn, công lao hẳn là của hứa thiên long, hứa băng chủ đấy có phải không? Hứa thiên long đưa mắt nhìn hao háo từ Hỷ Phượng, nở một nụ cười tình tứ, nói Ở mẫu cũng được nhờ hồng phúc của từ tiểu thư nên mới may mắn xuất một chiêu đắc thủ. Duy có điều là chưa giết được y, mà chỉ mới đánh y thọ thương thôi. Tư hỷ phượng quay đầu lại nhìn vương hữu nói. Vương hữu tiên sinh, vậy bây giờ người định xử trí với y thế nào? Vương hữu đáp. Lão hữu định cắt lấy thủ cấp của y dâng lên cho kim chúa, nhưng vì chưa hội ý với giáo chủ nên chưa dám quyết định. Tư hỷ phượng nói. Đôi bên cũng đều là người nhà cả mà, khách khí làm chi? Vương tiên sinh và hứa băng chủ nhận được mật kế của thông thiên hiểu sư ra tới giúp bồn giáo, diệt trừ đại địch. Bồn giáo cảm kích còn chưa hết nữa là hướng hồ đây là công lao to lớn của hứa băng chủ và vương tiên sinh, thì hai vị đương nhiên có quyền cắt lấy thủ cấp đối phương đem đi lập công. Vương hữu cười khanh khách nói Không dám, không dám, tên này bị giết ở trong phạm vi quản hạt giáo của giáo chủ, thì công lao đó lẽ ra phải do chúng ta lập nên, chứ đâu có riêng gì cái băng độc chiếm. Băng chủ, người nghĩ điều đó có phải không? Hứa Thiên Long đôi mắt vẫn không rời khỏi Tư Hỷ Phượng cười hề hà nói Đúng, đúng lắm Bây, hãy đem giao lại đây cắt lấy thủ cấp tên này Đêm nay chúng ta mở tiệc ăn mừng Liên thấy từ ngoài phòng có một người cầm thanh đại đao chạy vào Tư Hỷ Phượng cố ý ngừng đầu suy nghĩ Rồi vô tình liếc mắt nhìn Hứa Thiên Long đơ tình Khiến cho y trong lòng khóc khởi mừng thầm Tết thuộc hạ cầm thanh đại đao Hai tay dâng lên cho Hứa Thiên Long Hứa Thiên Long cầm lấy thanh đại đao, nhẹ nhàng tung lên trên cao hơn hai trượng, rồi chụp lấy đuôi đao. Thủ pháp thật là đẹp mắt. Tư Hỷ Phượng nhìn nói. Thanh đại đao này khá lắm, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. Tư Hỷ Phượng cao mày cười hỏi. Hứa Bang chủ bảo đáng tiếc là cái gì? Hứa Thiên Long đáp. Đáng tiếc là nói nhẹ nhàng và dễ dàng cắt lấy thủ cấp của tên liễu tổn trung. Tư Hỷ Phượng nhẹ nhàng nhấn gót, tha thướt đi tới gần Hứa Thiên Long, đưa mắt tình tứ nhìn y, cười tươi như hoa nói. Nhẹ nhàng và dễ dàng hạ sát tiêu lượt lên tên liễu tổn trung, từ đi một mối to lớn thì không phải là điều hay lắm sao? Hứa Thiên Long cười nói, hay thì hay thật, chẳng qua chỉ sợ y chết rồi, trong lòng vẫn không phục đó thôi. Từ hỷ phượng nói, hứa băng chủ nói gì vậy, quả thật buồn giáo chủ vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó. Hứa Thiên Long mắt thấy từ hỷ phượng đảo khóe mắt thu ba, uốn éo lại gần mình. Toàn thân nàng tỏa ra một làn hương thơm nhẹ nhẹ, khiến cho y sớm đã như say mê, ngây ngất tâm hồn. Trước mắt người đẹp tự dưng y là công muốn phô trương đôi chút bản lãnh, hầu mong có thể thu phục trọn vẹn cảm tình của thiếu phụ họ Từ. Do đó y liền nói, tên Liễu Tồn Trung, xưa nay vẫn tự phụ là thiên hạ vô địch. Nếu như không cho y một cơ hội chót để thử thách, thì chết đi. Làm sao có thể nhắm mắt cho cam? từ Hỷ Phượng giả bộ cười giòn hạ nói, à, bồn giáo chủ hiểu rồi. Thì ra hứa băng chủ có ý muốn thử tài đối phương, đánh bại đối phương để cho người trên trốn giang hồ biết. Liễu Tồn Trung bị bại giết tay hứa thiên long bang chủ. Có phải thế không? Hứa Thiên Long đáp. Chính là thế đó, nhưng chẳng qua bây giờ không được. Chỉ còn cách là cắt lấy thủ cấp của y. Tư Hiệp Phượng ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Hứa Thiên Long đáp. Một là y đang thọ thương, không thể nào chống đỡ nổi băng chủ. Thứ hai là nếu như thả y, thì tên này cũng khôn khéo lắm. Một khi biết rằng Hứa Thiên Long vốn có ý thử bàn lãnh của y, thì y còn đâu có gan đối kháng được. Có phải thế không, Vương Hữu tiên sinh? Vương Hữu cười đáp. Phải phải, đương nhiên, đương nhiên, tên liễu tồn trung kể thì cũng có đôi chút tài nghệ đấy, nhưng chỉ đối phó với hạng cao thủ đề nhị. Tầm thường trên trốn giang hồ mà thôi, chứ còn một khi đã gặp hứa bang chủ thầu mạng tuyệt nghệ như thế, thì y làm sao có thể mua máy được. Tốt hơn là cứ việc hạ luôn y chứ để lằng nhằng, y tẩu thoát rồi lại muốn kiếm lại cũng khó lắm. Tư hỷ phường chấp chấp mắt nói. À, bồn giáo đã có cách khiến y phục hồi được công lực để tỷ thí chơi với hứa bang chủ, và cũng đảm bảo là y không tẩu thoát được cách gì? từ hỉ phượng đắp ta hãy thừa lúc y còn đang hôn mê bất tỉnh mà phóng thực hồn cổ khiến cho y bị mê mờ bản tính sẽ vĩnh viễn chịu đựng sự chỉ huy của chúng ta vương hữu lộ vẻ phân vân quay sang nhìn hứa thiên long hứa thiên long cũng trần trừ yên lặng từ hỉ phượng núng điệu hỏi sao hứa băng chủ đã định thử tuyệt nghệ của liễu tồn trung đánh bại y trước mắt mọi người thì đây không phải là cơ hội tốt hay sao? hay là hứa băng chủ sợ y rồi hứa thiên long bị chạm từ ái liền giọng nói Ai sợ y? Được, giáo chủ muốn làm gì thì làm, miễn là đừng để cho y chạy thoát thì thôi. Tư hỷ phượng cảm mừng nói, tất nhiên rồi. Đoạn nàng ta quay sang Mật Nhung nói, Mật Nhung, hãy đem liễu tổn trung vào phòng của ta. Hứa Thiên Long vừa nghe tư hỷ phượng bảo đem liễu tổn trung vào phòng của nàng, trong lòng đã có ý hơi ghen thức liền nói. từ giáo chủ đem y vào trong hương phòng của giáo chủ làm gì? Tư hỷ phượng đỏ mặt sáng giọng nói, Đó là nơi dùng để phóng ngài của bồn giáo chủ Đừng xen vào việc của bồn giáo chủ làm gì Hứa thiên Long đôi mắt đỏ ngầu quát lớn Không được, bồn băng chủ phải giết chết y Nói rồi y liền dơ cao thanh đại đao Nhắm ngay đầu liếu tổn trung chém bổ xuống Chỉ thấy xuất động xả ngao nhĩ hét lớn một tiếng Năm ngón tay xòe ra như năm cái móc câu Xoay nhẹ một vòng Chụp lấy cổ tay hứa thiên Long giật mạnh một cái Cái giật đó nặng có tới cả ngàn cân Xuất động xà Ngao Nhĩ vốn là đệ nhất cao thủ hộ pháp của tổng đàn lác quỷ, tánh tình vốn hung hãn mà lòng giả rất trung tín, xưa nay vẫn hết lòng phò trợ từ hỷ phượng. Giờ đây thấy bọn hứa thiên không coi giáo chủ của mình vào đâu, lão ta mới đùng đùng nổi giận. Hứa thiên Long lúc bắt phòng thật không ngờ Ngao Nhĩ lại đột ngột ra tay như vậy. Trong lúc cấp bách, y liền thuần thế, xỉa luôn ngọn đao tới trước, theo thức hài để thôi châu, vội ép sức mạnh trên gan bàn tay của Ngao Nhĩ nhanh như điển chớp. Ngao Nhĩ vội thối lui ba bước, chân phải khẽ kiếng lên, đá thẳng vào ngọn đao của Hứa Thiên Long. Hứa Thiên Long vội vàng trở đao, chém luôn vào mắt cá chân của ngao ngọc của Nhĩ. Mấy chiêu thức này xảy ra trong chớp mắt, thời gian nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy. Vương Hữu xem qua tình hình, biết là không thể làm giữ được, liền vội vàng kéo Hứa Thiên Long về, nháy mắt ra hiệu cho Y cười nói. Ngao hộ pháp công phu dày dặn lắm, không hổ là đệ nhất cao thủ ở Miêu Cương, thôi được tới đây là đủ rồi, khỏi cần tỉ thí nữa. Nghe Vương Hữu có ý nề sợ từ Hỷ Phượng cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm bảo ngao hộ pháp thôi hãy dừng tay ngao nhĩ vội nhảy giặt về chỗ cũ nhưng đôi mắt vẫn gườm gưm hung hãn Vương Hữu chắp tay chào từ Hỷ Phượng cười nói chúng tôi xin theo ý của từ giáo chủ để giáo chủ cứ tự nhiên thi hành ý định từ Hỷ Phượng bỏ mật nhung đem ý đi mật nhung dạ lớn một tiếng vác liễu tổn trung nhanh nhẹn nhảy ra bên ngoài từ Hỷ Phượng ngao nhĩ cũng vội núi gót theo sau Vương Hữu ra ngoài cửa thái độ rất là cung kính. Hứa Thiên Long đợi bọn họ đi khuất rồi mới hỏi Vương tiên sinh tại sao tiên sinh lại ngăn cản không cho ta giết tên ngao nhĩ đó? Vương Hữu đáp: Tự Hỷ Phượng hiện tại mưu đồ chưa rõ, làm sao chúng mình có thể tương tàn tương sát? Nếu như từ Hỷ Phượng mà không phóng ngải vào tên Liễu Tồn Trung thì chúng ta hỏi tội nàng sau cũng chưa muộn cơ mà. Hứa Thiên Long nói: Chỉ sợ từ Hỷ Phượng không chịu phóng ngải mà còn chữa thương cho tên Liễu Tồn Trung đó bình phục lại. Thì chẳng phải là kế hoạch của chúng ta Xem như nước lã ra sông hay sao Vương Hữu nói Lão Phu đã có chủ trương rồi Cứ đợi xem sao đó Không có gì phải lo Giữa lúc mọi người đang trò chuyện với nhau Bỗng thấy Tôn Kha Ba mặt lạnh như tiền Vội vã đi tới Theo sau y là cắt đạt tố Tôn Kha Ba thấy Hứa Thiên Long Vương Hữu và 12 tên võ sĩ đều có mặt ở trong phòng liền nói Liệu Tôn Trung đâu rồi Hứa Thiên Long đáp Đã bị ta bắt rồi Tôn Kha Ba nói Ở đâu để Lão Phu giết ý mới được Vương Hữu nói Tên đó là do Hứa Thiên Long bắt được Tại sao lại để cho Lão tiền bối giết Tôn Kha Ba hầm hầm nói Lão Phu nếu như không giết được y Thì làm sao tiêu được mối căm hận trong giả Vương Hữu nói Mối căm hận gì mà giữ như vậy Có thể nào cho Tài Hạ biết có được chứ Tôn Kha Ba nói Cát nhì, ngươi nói đi Cát đà tố vòng tay thi lễ với hai người Rồi khẽ giả nói Tên liễu tồn trung đó không ai mà độc ác hơn nữa Cổ sư đệ của tiểu đệ xưa đã có từng, chưa đã từng có lần cứu mạng cho y. Thế mà y không đền ơn thì chớ, còn thừa lúc cổ sư đệ của tiểu đối, của tiểu bối bất phòng, y đã ra tay tập kích giết luôn cổ sư đệ. Sau đó y lại còn nhẫn tâm giết cả ô lý và Khắc tô hai người. Tới khi tiểu bối tới nơi, thì họ đều đã bị tán mạng. Còn tên kia không dám gặp ngay mà tiểu bối đã cao chạy xa bay từ lâu. Tôi Kha Ba tức giận đến nghiến răng kề cát, hậm hực nói nếu lão phu không giết được tên chó má đó, thì thề sẽ không làm người nữa. Cổ Nhi tuy đáp phản bội sư môn, nhưng cũng không thể vì thế mà để người ngoài giết hại được. Vương tiên sinh, tên đó ở đâu rồi? Hứa Thiên Long nghĩ tới việc liễu Tồn Trung được Từ Hỷ Phượng đưa vào trong thư phòng, nói là để phóng ngại gì đó. Trong lòng từ lúc đó đến giờ có vẻ hầm hực không vui, cho nên ý chỉ lạnh lùng nói: Lão tuyên bối, nếu như muốn đòi nợ tên liễu Tồn Trung ấy, xin cứ tới thư phòng của Từ giáo chủ, tên đó hiện đang ở đó. Tôn Kha Ba nói. Lạ thật, ý ở trong phòng từ giáo chủ làm gì? Hứa Thiên Long cười nhạt Nàng ta là giáo chủ, ai có quyền can thiệp vào? <cười> Tôn Kha Ba Nguyễn đang nói Lão Phu chỉ cần báo thù cho đồ đệ Chứ bất kể cái gì là giáo chủ Nói rồi, lão ta liền quay sang Cát đà Tố Phất tay nói Đi thôi Hai người lập tức phóng mình chạy như tên bay Hứa Thiên Long nói Vương Tiên Sinh, chúng ta cũng đi thử xem sao Vương Hữu cười há hả nói Đi làm gì? chúng ta làm những kẻ bàn quan coi họ tranh tài với nhau có phải là hơn không? theo ý tài hạ thì từ hỷ phượng hiện giờ tấm lòng trung với kiêm chúa có lẽ cũng lung lay rồi như vậy chúng ta sớm muộn gì cũng phải hạ luôn y thị để đổi người khác có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều đó còn tên tôn Kha ba nữa y là thứ người kiêu căng ngạo mạn chúng ta cũng không thể dung cho y cho nên kế sách hay nhất hiện thời là phải cứ để từ từ xem sao đã hứa thiên long nói làm sao biết được tiên sinh làm sao tiên sinh biết được hai người họ sẽ phải đồng thủ với nhau? Vương Hiểu đáp: rất dễ hiểu. tên tên cát đà tố vừa rồi là hạng người cũng không kém phần hỗn xược. tại hạ có nghe đồn rằng y đã nguyện sẽ trả thù cho bằng được trước cái chết của cổ đạt lạt sư đề y. nhưng xem ngoài mặt thì vậy, Chữ y cũng là một tên nhiều thủ đoạn trí trá chính y mới là người điều động sắp đặt để giết hai người sư đệ của mình cũng chưa biết chừng. nhất là y với liễu tổn trung có cách thủ thủy mắt bởi đó y mới lập mưu định vụ oan giá hỏa cho tên kia giờ đây biết được liễu tồn trung có mặt trong phòng từ hỷ phượng thử hỏi làm sao y lại chịu bỏ qua cho được thế nào chắc cúc suối bảy sư phụ giết tên kia cho kỳ được mới thôi hứa thiên long nói nếu như từ hỷ phượng không muốn làm xuất mẻ hòa khí giữa đôi bên đem tên liễu tồn trung giao tôn tôn kha ba xử lý thì tính sao vương hữu hả hà cười lớn nói không đâu không thể có chuyện đó được đâu hứa băng chủ không thấy vừa rồi tên ngang hộ pháp làm gì sao Y là cái tên gọi là thị vệ trung thành nhất của Tư Hỷ Phượng Mà Y đã quyết tâm không chịu để cho Tôn Kha Ba tung hoành làm mưa làm gió ở đây Thì cái trận quyết đấu này làm sao có thể tránh khỏi được Hứa Thiên Long nói Tiên sinh nói rất phải Rồi Y suy nghĩ lại nói tiếp Vậy chúng ta phải giúp bên nào đây Vượng Hữu nói Nếu như Tư Hỷ Phượng bại thì chúng ta sẽ khoanh tay làm ngơ Còn như Tôn Kha Ba bị bại Tất nhiên chúng ta cũng tòa thị nốt Hứa Thiên Long ngạc nhiên hỏi Như thế là sao? Vương Hữu đáp Đó là cái thế Ngao cò tranh nhau Ngư ông đắc lợi Nếu Tư Hỷ Phượng mất mạng Mà Tôn Kha Ba bị thương Thì chúng ta không tốn sức Mà kết liễu tính mạng của y luôn Như vậy cũng thật là nhất cử lướt tiện Hứa Thiên Long chủ trừ nói Tư Hỷ Phượng Hiện thời lòng dạ như thế nào Cũng chưa ai được rõ lắm Vậy nếu như chúng ta để nàng chết Chả hóa ra là mất một cánh tay đắc lợi hay sao? Vương Hữu cười há hà nói Ý của băng chủ phải chăng Hứa Thiên Long vội vàng đánh trống làng nói Không, không phải ý đó đâu. Vương Hữu nói Lão hủ vừa rồi đã có thấy rõ ràng hết cả rồi Bang chủ đối với tư hỷ phượng như thế nào Thì đó cũng là chuyện thường mà Người tuổi trẻ nào mà chẳng phải thế Hứa Thiên Long đỏ mặt ấp úng. Tiên sinh phòng đoán như vậy Kể cũng đúng phần nào Vương Hữu cười ha hà nói Cái gì mà bảo chỉ đúng phần nào Lão hủ cam đoan là Lão hủ đoán thế Là trúng cả trăm phần trăm Chứ còn sao chạy vào đâu được nữa Nếu không vậy, Lão Hù làm sao có thể trông coi được cái băng? Chẳng qua... Hứa Thiên Long cấp lời... Chẳng qua làm sao? Có cách nào cứu được tính mạng của Tư Hì Phượng chắc? Vương Hữu đáp... Cách thì không phải là không có. Nếu như Liễu Tồn Trung chết rồi, Tư Hì Phượng mà có lòng quay về với cái băng... Thì đó không thành là vấn đề. Hứa Thiên Long cả mừng nói... Dễ, rất dễ mà. Ta có thể đưa tên Liễu Tồn Trung đó vào chỗ chết. Vương Hữu nói... Không được đâu. Nếu như băng chủ giết tên Liễu Tồn Trung Thì Tư Hỉ Phượng sẽ rất căm hận Bang Chủ, lúc ấy cả đời Bang Chủ cũng chưa chắc đã được tới sợi tóc chân lông của nàng ta. Hứa Thiên Long tỏ vẻ hoài nghi nói: "Làm sao tiên sinh biết được Tư Hỉ Phượng đắp phải lòng tên tiểu tử liễu tồn trung đó?" Vương Hữu mỉm cười đáp: "Đó là việc rất là dễ hiểu, lão phu nếu như không nhận ra được một việc nhỏ nhặt đó thì làm sao có thể đứng vững được trong hàng ngũ cái bang? Được rồi, chỉ cần Bang Chủ cứ theo kế hoạch của lão hủ mà làm thì Tư Hỉ Phượng may ra còn có thể hy vọng chiếm được hứa Hứa Thiên Long nói Kế hoạch đó đại khái tiến hành như thế nào Vương Hữu đáp Bước đầu tiên con phải xem chuyện Tôn Kha Ba và Tư Hỷ Phượng Diễn tiến như thế nào đã Rồi mới có thể quyết định được Bây giờ thì ban chủ tạm thời cứ tới phòng của Tư Hỷ Phượng Để xem tình hình ra sao đã Nên nhớ là đừng có để lộ hành tung Mà hại cho đại sự đó Hứa Thiên Long hỏi Đi ngay bây giờ Vương Hữu đáp Không ngay bây giờ thì còn đợi đến lúc nào nữa Hứa Thiên Long cả mừng phóng mình đi như bay biến Hãy nói Mật Nhung đem Liễu Tổn Trung về phòng, Tư Hỷ Phượng đặt chàng ta xuống đất, Tư Hỷ Phượng theo vào bảo ngao nhĩ và Mật Nhung hai người rằng, Thôi các người ra đi, cứ để ý ở đây cho ta, nếu không có chuyện gì thì đừng có vào quấy rầy ngay không. Đợi cả hai rút rồi, Tư Hỷ Phượng mới khẽ khép cửa phòng lại. Liễu Tổn Trung lúc bấy giờ hai mắt nhắm nghiền, hơi thở còn thoi thóp. Tư Hỷ Phượng ôm chàng dậy đặt lên giường ngủ. đoạn nàng tan lấy áo của Liễu Tổn Trung ra thấy song quan huyệt ở đằng sau lưng vết thương còn in rành rành chứng tỏ huyệt đạo đã bị thọ thương rất nặng tư hỷ phượng thấy vậy đau lòng thường xót khôn tả nàng tay nhẹ nhàng ve vuốt trên lưng liễu tổn trung hồi lâu sau đó mới ấn thẳng lên huyệt song quan của chàng ngầm vận chân khí chuyển vào chừng khoảng thời gian nguội một chén trà nóng thì hơi thở của liễu tổn trung mạnh hơn và mí mắt cũng từ từ chấp động tư hỷ phượng nửa mừng nửa lo nghĩ bụng người này tính tình cuột cường lắm Chỉ sợ một lúc nữa đây, y sẽ giờ y sẽ tỉnh dậy, trở mặt đánh bài ta để thoát thân, thì sẽ là một phiền phức lắm, không biết ăn nói làm sao với hứa thiên Long. Hai nữa, hỏng luôn cả tâm cơ mình nuôi dưỡng bấy lâu nay. Nàng ta yên lặng, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, rồi thở dài nói. Thôi, trong sự cũng là tài oan ra, trước tiên bây giờ ta cứ hãy thuốc men cho ngươi, sau đó để xem tình ý thế nào đã, rồi mới có thể quyết định dứt khoát được. Tô hỷ phượng, nghĩ rồi, liền nhảy xuống giường mở tủ, lấy ra một cái lọ nhỏ, Không hiểu trong đó đựng gì, mà thấy không có mùi và màu sắc. Nàng ta đưa cái lọ kỳ lạ đó lắc qua lắc lại trước mắt liễu tổn trung. Chỉ thấy liễu tổn trung liền đó khẽ rung người lên mấy lượt rồi thiếp hẳn đi. Từ hỷ phượng lấy làm vui mừng khẽ ấn ngọc trường vào phong quan huyệt của liễu tổn trung, tiếp tục vận chuyển chân khí. Qua được nở giờ đồng hồ sau, có lẽ nàng đã mệt lắm. Chỉ thấy trán từ hỷ phượng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dần dần nặng nhọc hơn thêm một lúc nữa nàng ta hình như không kiên trì được phải ngồi bên cạnh Liễu Tồn Trung nghỉ mệt một hồi lâu sau Liễu Tồn Trung từ từ nháy hàng mi rồi mở bừng mắt ra liền phát giác thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mát liềm bên cạnh Từ Hỷ Phượng đang nằm ngát đầu sát vào chàng thở nhẹ nhàng hương thơm ngát từ trong mái tóc của nàng ta không ngừng tỏa ra khiến chàng như ngây như ngất chàng không khỏi kinh ngạc thầm đang định vùng dậy thì bỗng lại cảm thấy đầu óc như tê liệt nặng nề toàn thân Không còn có chức hơi sức nào và không làm sao cửa quậy được. Thì ra đằng sau gái chàng ở huyệt thiên trù ban ấy đã bị hứa thiên long bất ngờ đánh cho một chiêu thí mạng mà tư hỷ phượng vẫn chưa phát giác được, chỉ vận chân khí ở song quan huyệt cho chàng mà thôi. Vì vậy liễu tổn trung đành chỉ thở dài nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Tư hỷ phượng vừa thấy liễu tổn trung thức tỉnh liền luôn cánh tay ngọc vào qua đằng sau gái ôm sát chàng lấy. Sau gái chàng ôm sát lấy, sau đó nàng áp má vào má chàng thù thì nói Liễu tổn trung, đây là mệnh lệnh của chúa thì Của chúa tể, xin chàng đừng oán trách tiếp Lúc bấy giờ liễu tổn trung đang khép chặt đôi mắt, không khỏi cười thầm Biết rằng hỷ phượng đã phóng ngài độc vào mình rồi Chàng nghĩ bụng Cũng may là anh tử mưu trí hơn người, đã cho ta ăn trọn con hỏa độc long từ trước Để chống lại ngải độc thâm nhập, bằng không phen này chắc phải nguy to rồi Tuy vậy, liễu tổn trung cũng không dám để lộ ra ngoài nét mặt bởi vì toàn thân chàng bây giờ như người kiệt sức, không còn ý hướng muốn khản lại nữa. Cho nên chàng đành phải tương kế tiểu kế, giả vờ như đất trúng phải thực hồn cổ vậy. Hi Phượng nằm ngã ngựa trên mình liễu tổn trung, thấy chàng ta mơ mơ màng màng như lúc tỉnh lúc say, thì không khỏi động lòng ham muốn, dịu dàng nói. Liễu tổn trung, đây hoàn toàn là mệnh lệnh của chúa tể, thiếp là vợ của chàng, còn chàng là chồng của thiếp hai chúng ta sẽ là vợ chồng với nhau suốt đời chẳng nhé. Trong phòng bây giờ mặc dù chỉ còn từ hỉ phượng và lếu tổn trung hai người, nhất là ở trong cảnh vắng vẻ yên tĩnh, không sợ ai quấy rầy nghe lỏm, nhưng hỉ phượng thấy trong lòng hơi hổ thẹn, ái ngại, thực là khó xử trước cái mệnh lệnh mà nàng đã ra cho bọn thuộc hạ. Nhưng dù thế nào, mặc lòng cách cảnh tượng trước mắt vẫn là cảnh cám dỗ hơn cả, tư hỉ phượng không sao nén được cơn sao động đang bộc phát mãnh liệt trong tâm can. Nàng khét đưa bàn tay ngọc dịu dàng mơn mởn vốt ve trên má liễu tổn trung, rồi ôm nghỉ lấy chàng. Nếu như lúc đó có người bắt gặp cảnh tượng ấy, ắt phải cho rằng liễu tổn trung phải có phúc lắm mới được hưởng cái diễm phúc bất ngờ ấy. Thực ra tư hỷ phượng cũng chẳng là hạng thiếu phụ dâm dật, nhưng vì từ khi đảm nhận chức vị giáo chủ của La Quỷ, công việc bận rộn ngày đêm, nên trong lòng không khỏi thấy cô đơn đáng tiếc thế rồi trong lúc tình cờ nàng ta bỗng gặp một thanh niên giang hồ hào hoa phong nhã như liễu tổn trung trong lòng bất giác nổi sóng ba đạo không sao giàn nén được đêm đêm từ dạo đó không lúc nào đi ngủ nàng ta không tưởng tới hình bóng kiêu hùng anh tuấn của liễu tổn trung đã làm vàng bên mình thấy liễu tổn trung lúc đó vẫn nằm thả hồn phiêu phiêu tư hỉ phượng liền ôm trọn lấy đôi vai rắn chắc của chàng khẽ lay mấy cái rồi nói đây là mệnh lệnh của túa tề liễu tổn trung chàng nên phục tùng thiếp đi Lớp tổn trung nghe vậy bất giác bấm bụng cười thầm, nhưng chàng vẫn giả bộ nhắm nghiền đôi mắt. Người là ai? Tư hỷ phượng khúc khích nói, ta là chúa tể tư hỷ phượng đây, chàng đang nghe rõ chưa? Lớp tổn trung liêm diêm đôi mắt khép mỉm cười, nhù thầm trong bụng, người là thứ đồ yêu tinh chết chúa tể quái gì? Tuy nhiên ngoài miệng vẫn đắp, nghe thấy rồi. Đồng thời chàng cũng đã cảm thấy phản phất mái tóc bồng bềnh của tư hỷ phượng bắt đầu gần gợn trên má mình. Một mùi hương thơm như lan như xạ nhẹ nhàng đỏ ra Rồi hơi thở của tư hỷ phượng đã bắt đầu thấy gấp gấp Bờ môi thơm ngọt của nàng ta mơn man trên má phải của chàng liễu tổn trung không khỏi thấy lòng sao xuyến rung động Vội vàng trấn tĩnh tâm thần cố xua đuổi những ý nghĩ mở ám Lúc gần đây nội công của liễu tổn trung đã tỉnh tiến hơn xưa Cho nên nàng mới đỉnh tâm Thì những cảm giác trần tục ô trọc nhất thời đều tiêu tan đi mất Pháp bằng cho tư hỷ phượng có vẻ khiêu gợi cách nào, chàng vẫn thản nhiên như không hề hay biết. Đồng thời một mặt khác, liễu tổn trung vận thiên nhân kinh giải, nội công tâm pháp, với ý đồ phá giải ngọc trầm huyệt bị khắc chế. Tư hỷ phượng dịu dàng nhảy miệng cười, nói, chàng nghe thấy gì hãy thử nói đi coi. Liễu tổn trung đáp, người là chúa tể có phải không? Hỷ phượng lại hỏi, còn gì nữa, chàng thử nói xem. Liễu tổn trung mắng thầm, Con khi cái gì thứ hổ ly rồi chỉ hỏi lôi thôi. Tuy vậy, chàng vẫn phải cố dằn lòng đáp. Người là vợ của ta, có đúng không? Hị Phượng trong lòng vui khôn tả càng ép sát người vào lòng liễu tổn trung thêm. Đồng thời, nàng vừa cười vừa hỏi. Con chàng, chàng là gì của thiếp? Liễu tổn trung ý bụng, ta là kẻ thù của ngươi chứ còn là gì nữa. Nhưng ngoài miệng chàng vẫn nói. Ta là, ta là chồng của ngươi. Hị Phượng vừa mừng vừa hổ thẹn khôn tả khẽ vuốt ve trước lưng rắn chắc của chàng, không sao nén được dục tình. kể từ khi người chồng Hỷ Phượng bị bọn quạ gian quan ám hại, Hỉ Phượng vẫn giữ một lòng trung thủy với chồng, tấm thân ngà ngọc vẫn chưa một lần hoan ố. cho tới khi ra tới miêu cương làm giáo chủ của la quỷ, mặc dù xuân hạ thu đông bốn mùa lặng lẽ trôi qua, trong những đêm cô phòng tịch mịch, nàng ta cũng không tránh cỏi những cảm giác khát khao, nhưng những bọn la quỷ đen đuổi gớm ghiếc kia làm gì có tên nào đáng để lọt vào mắt xanh của nàng. Giờ đây, người đang nằm mê man bên cạnh nàng chính là người mà Hỷ Phượng vẫn hẳn đêm mơ tưởng. Lước tổn trung với thân hình quả thần là một thanh niên vừa mới lớn còn đầy nam tính đã gợi lên trong biển lòng cô quạnh của Hỷ Phượng những hình ảnh đẹp đẽ và sung sướng nhất mà từ khi chồng qua đời, nàng chưa hề được hưởng thụ một lần thứ hai. Như vậy, thử hỏi làm sao Hỷ Phượng có thể dồn ép được nửa lửa dục đang bốc cháy nguồn ngụt trong nội tâm của mình cho được. Đang lúc Hỷ Phượng bỗng như ngây như ngất bốn nàng ta nghe thấy có tiếng chân người Vọng tới mỗi lúc một gần Tiếp theo đó có tiếng của thủ tịch hộ pháp Ngao nhĩ từ bên ngoài hỏi vọng ra Tôn Khà Ba tiền bối Có việc gì vậy Tiếng Tôn Khà Ba đắp Xin hỏi Nga hộ pháp Thánh giáo chủ có ở trong này không Có tiếng Mật Nhung đắp Thánh giáo chủ đang ở trong phòng Phóng độc cho tên liễu tổn trung tiền bối định, tình, định tìm thánh giáo chủ có chuyện gì Các đạt tổ vội vàng hỏi Có phải tên liễu tổn trung mới bị thương đó không Mật Nhung đáp chính phải bỗng lại nghe thấy tiếng ngao nhĩ cất giọng quát xin hai vị dừng bước thanh giáo chủ đang phóng độc cho tên liễu tổn trung thì không ai có thể tùy tiện vào bên trong được tôn kha ba hừ một tiếng rồi nói lão phu cũng vì tên liễu tổn trung đó mà tới đây biết điều các người hãy tránh sang bên mỏng tiếp theo đó chỉ nghe thấy tiếng cuồng phong cuốn lên dữ dội Liễu tổn trung ở trong phòng nghe rất rõ biết rằng mấy người kia đã bắt đầu xung đột với nhau ở bên ngoài nhất là trong lúc thiên trụ huyệt của trang chưa thể phá giải ngay được Trong lòng không khỏi sốt ruột Tư hỷ phượng tung mình nhảy xuống đất quát lớn Ngạo hộ pháp không được lỗ mãn Hãy để tôn tiền bối vào trong này Chỉ thấy cửa phòng vang lên Một tiếng khô khan rồi bật tung ra Tôn kha ba và cắt đà tố xông vào Ngạo nhĩ mạc nhung Sợ xảy ra bất chắc cho nên hai người Đều đứng ngoài bên cửa canh chừng, Tôn kha ba thấy Nếu tồn trung nằm sóng xoài trên giường Hai mắt nhắm nghiền Thì lòng sát cờ đã nổi dậy Định đánh cho chàng một trường chết ngay tại chỗ Nhưng lúc bấy giờ lão ngại có từ hỷ phượng Đứng ngăn trở trước mặt Nên không tiện lộng hành Từ hỷ phượng gượng cười nói Tôn Kha Ba tiền bối tới đây có việc gì vậy Tôn Kha Ba vòng tay đắp Lão Phụ xin thỉnh cầu từ giáo chủ một việc Không hiểu giáo chủ có bằng lòng chấp thuần cho hay không Hỷ phượng ban nãy Đã nghe Tôn Kha Ba nói Là ý tới đây vì liễu tổn trung Giờ đây đã có Nga hộ pháp Và Mật Nhung đang gườm gườm đứng canh chừng ngoài cửa Thì lòng cũng yên tâm phần nào Nàng liền ung dung nói Bồn tọa từ trước tới giờ vẫn ra công phỏ giúp Kim Hoàng đế Nếu việc của tuyên bối mà xét thấy có ích cho đại cuộc thì đâu thể bồn tọa lại dám từ nan. Tôn Kha Ba nghe xong cười nói Việc này Lão Phu thỉnh cầu từ giáo chủ chắc cũng không khó lắm Lão Phu chỉ muốn xin giao tên liễu tồn trung kia cho Lão Phu xử lý, không hiểu có được không Tư hỷ phượng đáp Bồn tọa không hiểu tuyên bối như vậy là có dùng ý gì Tôn Kha Ba nói Lão Phu và tên liễu tổn trung này Vốn có một mối hận sát đổ Thế phải chính tay Lão Phu báo thù rửa hận Các đà tổ lúc đó đưa tay Chỉ vào mắt trái của mình xét lời Từ giáo chủ Giáo chủ không thấy mắt trái của tài hạ đây sao Tất cả cũng do tên này dắp tâm hám hại mà ra đó Ngay cả chuyện lần trước Từ giáo chủ trúng độc cũng là một kiệt tác của y làm ra Từ hỷ phượng nói Nhưng những việc đó đã trở thành quá khứ rồi Bồn tọa coi như đã xong từ lâu Tôn Kha Ba cười nhạt nói Làm gì có chuyện dễ dàng như thế được, Lão Phu trước tiên sẽ phải hủy hoại con mắt trái của y, sau đó mới lấy luôn cái mạng chó của y nốt, rồi thì mối hận trong tâm này mới mong hả giận được. Hỷ Phượng cười nói, Tại sao tuyên bối hung dữ như vậy, chúng ta đều là người nhà cả mà. Tôn Kha Ba cả giận nói, Ai dám bảo y là người nhà, y là kẻ thù số một của đông danh, làm sao có thể coi y như người nhà được. Hỷ Phượng nói, đó là việc xưa kia, trước hiện tại, ý đất tận tâm tận lực theo phó đại kim hoàng đế dưới sự chỉ huy dẫn dắt của bồn tọa, thì không phải là người nhà cả hay sao? Tôn Kha Ba dậm chân nói, từ giáo chủ nhầm rồi, tên này mưu mô xảo quyệt lắm, hiện tại ý đang lâm vào thế bí, cho nên mới vờ vĩnh để hầu qua mắt giáo chủ đó mà thôi. Tư Hỷ Phương nói, ý đã hít thực cồn thực hồn cổ của bồn tọa rồi, đã bị làm cho lu mờ cả tâm trí, nên bồn tọa muốn sai bảo ý ra sao, ý cũng làm theo hết, thì làm sao có thể truyền có thể có chuyện giả vơ giả vịt tôn kha ba tỏ vẻ nóng nảy nói một tên liếu tổn trung này có gì là đáng kể lão phu thề phải giết y cho bằng được vậy tốt hơn xin giáo chủ hãy tránh ra đừng có để mất niềm hòa khí giữa chúng ta thì khó coi lắm tư hỷ phượng nháy mắt ra hiệu cho ngao nhĩ tiếp đó ngao nhĩ với mật nhung không ai bảo ai đồng thanh hét lớn một tiếng nhảy luôn vào trong phòng tư hỷ phượng vội vàng thối lui đến bên thành giường che chở cho liếu tổn trung để ngao nhĩ mật nhung chống cự với thầy trò tôn kha ba Tốt Kha Ba cười nhạt đáp, "Ngạo Hộ Pháp dám đối địch với lão phu?" Ư? Ngạo Nhĩ trầm giọng quát, "Ta là hộ pháp của Bồn Giáo, thì bất luận vấn lý do gì, ta cũng phải bảo hộ giáo chủ là tên hết, đừng có nói thừa." Tốt Kha Ba cười khanh khách nói, "Lão phu tung hoành trên thiên hạ mốc đầu rồi mà còn chưa từng nghe thấy kẻ nào dám vô lễ với lão phu như vậy. Ngạo Nhĩ, chắc ngươi phải tự hào là có bản lách lắm, ít gì cũng vào hạng đệ nhất cao thủ trong La Quỷ giáo như vậy, hãy thử coi." Ngạo Nhĩ gật đầu cười nhạt nói, Được lắm, xin mời Nói đoạn lão ta liền nhảy lui về phía sau Hân trận thủ thế Gian phòng của tư hỷ phượng Vốn rất rộng, tuy có thể nói là gian phòng Nhưng bốn bề trang hoàng Chẳng khác gì cung vàng điện ngọc Tôn Kha Ba cười khởi nói Ngạo nhĩ cứ việc xuất chiêu đi, khỏi cần khách khí Ngạo nhĩ đắp, được được Rất lời bóng lão ta Nhún vọt mình lên không, nhanh như sao sệt Quét luôn vào chính giữa Tôn Kha Ba hai cước Nghe vù vù hơi gió, khi thế Vô cùng ác hiểm Tôn Kha Ba cũng không chút chần chừ liền xuất chiêu hàm chứa mấy chục năm công lực phạt ngang hai thức. Nhưng ngao nhĩ sử dụng đôi chân cũng linh hoạt dị thường, nhắc thấy Tôn Kha Ba xuất chiêu chống đỡ, y lập tức mượn thế ở trên uốn lật ngư lưng lại như cánh cung nhảy luôn ra phía sau lưng Tôn Kha Ba, hứa trường thì chọc thẳng vào huyệt yến xào của địch thủ. Ở một bên, Mật Nhung và các đả tố cũng bắt đầu động thủ. Các đả tố vốn đã được Tôn Kha Ba đích thân truyền thọ trong môn Vu Viên Công, chỉ thua có đôi chút hỏa hầu mà thôi lúc bấy giờ thân hình Y bay đi vun vút như một con vượn trắng, Vườn ngang lướt dọc cực kỳ thầm đệ. Mật nhung cũng cẩn thận đối phó, tiến lại từng bước một, không dám sơ ý chút nào. Tôn Kha Ba và Ngao Nhĩ chỉ trong chớp mắt đã quần thảo với nhau trên mười chiêu, mà chưa ai chiếm được thượng phong. Thấy tình hình cứ đôi co như vậy, lão không khỏi sốt ruột quát hỏi: Ngao Nhĩ, danh hiệu đệ nhất cao thủ miêu cường của ngươi, kể cũng không phải là hư truyền nhưng hãy coi chừng lão phu, bắt đầu sử dụng vu viên công đây với môn công phu sở trường này mà lão phu không thắng nổi ngươi thì lão phu sẽ xin, sẽ xin thề trở về thanh hải ngay không bao giờ trở lại trung nguyên nữa ngao nhĩ trầm giọng nói môn công phu gì ngươi cứ việc thi thố đi lão phu đang chờ đây tôn kha ba cười nhạt một tiếng muốn thấy thân hình lão vọt về một quãng xa tận mắt nhìn ngao nhĩ đoạn lão ta uốn lưng mười ngón tay chết thẳng ra như những lưỡi mắt trông vô cùng ghê rợn Từ hỷ phượng lúc bấy giờ đứng cạnh liễu tổn trung đề phòng tập kích Thấy Tôn Kha Ba đã dở đến môn công phu tuyệt học của mình, trong lòng nàng không khỏi lo sợ liên bảo Ngao Nhĩ. Hãy cẩn thận, đối phương sắp sử dụng âm hàn trưởng đó. Tôn Kha Ba cười khanh khách nói, Đúng vậy, từ giáo chủ của không hồ thẹn là người hiểu nhiều biết rộng, Lão Phu có thể nói là môn âm hàn trưởng này, chưa hề thi thố với ai khi chưa phải lúc cần, giờ đây xin đành phải thất lễ. Ngao Nhĩ nghe thánh giáo chủ lên tiếng cảnh giác liền vội đáp, Thuộc hạ xin lãnh lời chỉ giáo của giáo chủ. Đoạn quay lại Tôn Kha Ba nói Tôn Kha Ba tiền bối Âm hàn trường của các người đâu Hãy giờ hết ra đi Tôn Kha Ba cười khenh khách nói Người là một trung hán tử Nhưng đáng tiếc thay bụng dạ còn ngây thơ lắm Không hiểu thế nào là thời vụ cả Thương thay, thương thay Đoạn lão ta liền đưa tài trưởng ngang ngực Năm ngón tay xòe ra như kiếm Nhắm ngay huyệt tích kiểu của đối phương Khi thế vô cùng dữ dội Chỉ thấy sau đó không đầy một tích tắc Năm ngón tay của lão ta đách chuyển sang màu xanh lét càng lúc càng thêm nhạt rồi thình đình lão ta chợt rú lên một tiếng thật lớn như hổ giống, năm ngón tay bỗng nhiên quặp lại như những vuốt ưng, nhắm thẳng về phía ngao nhĩ mà chụp tới. thế chụp của lão ta mơ hồ như có hơi hàn khí lạnh, buốt thấu xương. ngao nhĩ không dám đưa trường chống đỡ, vội vàng lách né sang bên phải tránh thoát, đồng thời tài trường siết thẳng vào thái dương huyệt của tôn khà ba. trường thế của ngao nhĩ đánh ra vừa nhanh lại vừa mạnh, có sức rời cả non trong khoảnh khắc. Không ngờ tôn kha ba bản lĩnh cũng tuyệt vời khác thường, thế công đầu vừa hụt, năm ngón tay bên tay chân của lão không chút chậm trễ lại đánh luôn ra. Ngao nghĩ, mình trượt dạ vội vàng tung mình thoi lui gần thượng. Không bỏ lỡ cơ hội, tôn kha ba tiến nhanh như cắt đuổi theo, chiếm thế thượng phong. Thanh hải vu viên công vốn sợ trường ở chỗ lấy nhanh nhẹn biến hóa quỷ dị làm căn bản, cho nên vừa thấy đối phương lùi lại né tránh, với kinh nghiệm hơn 10 năm ngang dọc trên giang hồ, tôn kha ba đâu có chịu bỏ qua. Liền tung hơn một loạt 10 triệu Dồn ép Ngao Nhĩ không còn thế phản công Chỉ còn nước cuốn cuồng mà né tránh Ở bên kia các đà tố với Mật Nhung Vẫn cầm cự nhau ngang ngửa Không ai chịu thua Hai bên đều ghè nhau từng thế một Bỗng Ngao Nhĩ thét lớn một tiếng như sớm động Rồi đột ngột thân hình lảo đảo Tay ôm lấy nách phải Có vẻ như bị trọng thương Mật Nhung bị tiếng kêu của Ngao Nhĩ Thế thức chậm hẳn lại Tâm thần bất định liền bị Tôn Kha Ba Đánh trúng luôn một trường âm hàn liên ngã lăn ra đất. Sự việc trên biến hóa mau lẻ gần như bất ngờ, khiến từ hỷ phượng cũng không sao kịp nhìn rõ, làm sao ngao nhĩ lại thọ thương ngã lăn ra đất như vậy. Chỉ thấy Tôn Kha Ba cười lên sảng sạc, từng bước một tiến tới, đồng thời thủ trường của lão ta xòe ra, như nan quạt, dơ cao lên nói. Từ giáo chủ, lão phụ nề giáo chủ vẫn một mực không chịu uống rượu mừng, lại cứ thích uống rượu phạt. Trong thiên hạ này có phải là thiếu gì nhưng mỹ nam tử đâu. Từ hỷ phượng quát lớn. Cầm bổng, bồn tọa, cấm lão không được tiến thêm bước nữa. Tôn Kha Ba cười khanh khách nói. Từ giáo chủ, mệnh lệnh của giáo chủ, hãy để dùng cho giáo chúng đồ la quỷ giáo thì đúng hơn. Còn lão phụ đường đường là một hào kiệt ở Thách Hải. Sao giáo chủ có thể dùng ngôn ngữ ấy được? Biết điều thì hãy trao liễu tồn trung cho lão phụ, còn mong được tiếng cảm ơn đàng hoàng tử tế. Tôn Kha Ba miệng nói, nhưng vẫn không ngừng bước chân tới. Tư Hỷ Phượng liền rút luôn cho đôi liễu song dao luôn đôi liễu song đao dưới giường ra đứng dựa vào thành giường che chở liễu tổn trung một mặt thét lớn đứng yên bớt bay đông, cứu giá tôn Kha ba cười khẩy nói từ giáo chủ đừng có làm ồn ào chứ gần đây nói xa chẳng có nói thật giáo chúng của giáo chủ giờ đây đã khắc hẳn rồi họ đều đã bị lục thiềm thử bằng quân quản chế ngôi vị của giáo chủ kể như cũng là mất luôn rồi <cười> lão phụ lần cuối xin giáo chủ muốn bảo toàn tính mạng thì hãy giao ngay tên liễu tổn trung ra bằng không thì chờ trách Bây giờ Liễu tổn trung đang ngầm vận thiên nhân kinh dài tới chỗ quan trọng nên không dám để phân tán chân khí. Nhưng nghe câu chuyện tới đây, chàng biết bàng quân đã phản lại từ hỷ phượng, gây nên cục diện đáng ngại như bây giờ. Nhất định là từ hỷ phượng quyết không thể là địch thủ của tôn khá ba. Nếu kinh chống lại thì thể nào cũng bị mất mạng, cho nên trong lòng không khỏi ngấm ngầm cảm kích đối với nàng. Liễu tổn trung buồn bã nói Từ giáo chủ đừng có để ý tại hạ làm gì nữa, giáo chủ hãy đi đi. Từ hỷ phượng nghe liễu tổn trung nói như vậy trong lòng cũng thấy phấn chấn vô cùng liền tươi cười nói liễu đại hiệp tiện thiếp là kẻ ở trong tài giáo nhưng không hổ là hạng tham sinh quý tử. Đối với danh vị giáo chủ tiện thiếp thật vốn không màng vì vậy có thể nào đi chăng nữa tiện thiếp cũng quyết không rời đại hiệp nửa bước có chết chúng ta cùng chết chung một chỗ. Liễu tổn trung thở dài một tiếng nói tại sao từ giáo chủ lại đối xử tốt với tài hạ quá như vậy? Hỷ phượng khẽ đáp nếu đại hiệp đại hiệp không phải là chồng của thiếp rồi sao thì tiền thiếp tiền thiếp có chết cũng xin được chết một lần tồn chung một mồ với đại hiệp cho tròn đạo nghĩa nếu tồn trùng nghe nói không khỏi lấy làm ai náy trầm ngâm một chút rồi thở dài nói từ giáo chủ tại hạ đã lừa gạt từ giáo chủ từ hỷ phượng cao mày sao đại hiệp gạt thiếp ư đại hiệp đã trúng phải thực hồn cổ của thiếp đại hiệp làm sao có thể gạt thiếp được liễu tồn trùng đáp trong người tài hạ vốn có phản ứng kháng độc thì thực hồn của quần giáo chủ làm sao có thể đánh mê được tại hạ? Lớp tồn trung tuy nói vậy nhưng đầu óc lúc bấy giờ cũng bắt đầu cho váng khó chịu. Nhưng hơn ai hết chàng biết rằng nếu không nói như vậy thì tư hỷ phượng chắc chắn sẽ không khi nào rời khỏi mình. Mà nếu cứ để như vậy thì tình hình sẽ càng thêm nguy ngập, chứ chẳng có ích gì cả. Quả nhiên tư hỷ phượng vừa nghe lớp tồn trung nói là đã gạt nàng, bất giác không cầm lòng được liền oà lên khóc nức nở, trợn mắt chỉ vào chàng hậm hực nói, người. Ngươi, ngươi thực lực cải sở khanh, lòng lang dạ thú. Nói đoạn, thì Phượng liền chẳng nói chẳng rằng, tung mình phóng ra ngoài cửa sổ đi luôn. Tôn Kha Ba cười khanh khách nói, Từ Hỷ Phượng, <cười> dù ngươi có cơ trí đến đâu cũng không bằng được Lão Phu này. Lão Phu có sai chạy ai bao giờ, tên tiểu đường này chẳng phải là thạng tốt lành gì mà. Lúc bấy giờ, Tôn Kha Ba đã dừng cách giường không đầy một trường, nhưng Lão ta vẫn không dám mạo hiểm tiến tới, vì Lão ta vốn biết nếu Tồn Trung không phải là một tay mơ. Mà ít ra đối phương cũng phải là một tay tiêu siêu phẩm. Cứ ngày như ngày nọ khi trúng phải âm hàn trường bị ném xuống hàn đầm thế mà cũng không hạ y nổi thì đủ biết. Do đó giờ đây tuy biết có liễu tổn trung đã thọ thương huyệt đạo lại bị điểm nhưng lão ta vẫn còn e ngại vô cùng không dám bén mảng tới gần. Tôn Kha Ba đứng yên như núi nhìn liễu tổn trung bất động. Lão thấy đối phương nhắm chặt hai mắt vẻ mặt thật là bình thản như không thật sự khó hiểu. Các đạt tố thấy vậy không sao nhịn nổi liền tung mình tới. Ngay lúc đó Tôn Kha Ba vội quát lớn. Cát Nhi không được lỗ mang. Các đạt tố hầm hực đắp. Sư phụ còn ngại gì nữa, tiểu từ này đã bị điểm huyệt, không nhích nhích nổi rồi mà, sợ y cái nỗi gì. Tôn Kha Ba đắp. Sư phụ xưa nay chưa hề biết hái sợ một ai, tuy nhiên cũng không bao giờ đánh mà không dám chắc được phần thắng. Tên này trấn tính như vậy, e có đến nước liều xả thân thí mạng thì phiền phức lắm. Liễu Tồn Trung nghe nói thì buồn cười thầm lên tiếng. Không đâu, Nguyệt đạo của tài hạ đã bị điểm. Lúc này nhúc nhích cũng chẳng nổi, thì xả thân thí mạng nỗi gì? Xin tiền bối tới đây thành toàn ngay cho tài hạ nhờ. Thực ra bây giờ Liễu Tồn Trung vô cùng nóng ruột, chàng đã mấy fan dùng thiên nhân kinh giải xung kích thiên trụ huyệt, nhưng không hề thấy có điểm gì lạ cả. Trong lòng hoài nghi khôn tả, không ngờ tên thiên hạ này lại có thủ pháp đả huyệt thần kỳ đến như thế. Liễu Tồn Trung có biết đâu, hứa Thiên Long tập kích chàng. Chính là thức thứ ba hành quân thi vũ trong bối diệp kinh. Tại sao hứa thiên long lại có thể hiểu bối diệp kinh? Sau đây chúng tôi sẽ tường thuật. Bây giờ xin tạm lại chưa đề cập đến vội. Hãy nói Tôn Kha Ba nghe trong câu nói của liễu tổn trung dường như có ý dẫn dụ mình lọt bẫy. Lão càng không dám vòng động trong lòng do dự không dám quyết định ra sao cho phải. Các đà tố thấy vậy bực bội nói Sư phụ huyện đạo của tên này đã bị phong bế chúng ta đừng có nên mắc hớm hắn nữa. Tôn Kha Ba nói Cát Nhi, con không biết đâu, bình pháp có câu rằng Hư là thực, thực là hư Tên này chính là đang dùng kế hư hư thực thực Dụ sư phụ vào trong Nếu như chúng ta đường đột xông vào Bây giờ không môn bại lộ Hắn xét thừa thừa cơ tập kích Thì có hối cũng đã muộn Cát đặt tố nói Nếu vậy, hai thầy trò chúng ta Một trên một dưới, thử thách một phen xem sao Tôn khả ba ngấm nghĩ dày lát Rồi gật đầu đắp Được, cắt Nhi, con tấn công y từ đầu gối trở xuống Con sư phụ tấn công phía trên hắn Cát Đà Tố cảm mừng nói: Đồ đệ, sư tôn lệnh. Liễu Tồn Trung kêu khổ, thầm nghĩ bụng. Chẳng nhẽ mạng ta lại tận ở chỗ này. Bây giờ huyệt đạo của chàng đã có hơi chút hiện tượng đả thông được, nhưng khoảng cách ấy cho đến lúc hoạt động vẫn còn xa. Chàng vẫn nằm cứng ngắc trên giường, không sao cử động được nữa. Tôn Kha Ba, Cát Đà Tố hai người đang định xông tới một trên một dưới giáp kích Liễu Tồn Trung, chợt có tiếng cười hí hi hi ngoài song cửa, có tiếng vọng vào, tiếp theo đó liền thấy có một cái đầu láng bóng với một mặt tòe tét như tiểu phần thò đầu vào cười hi hi nói khoan đã khoan đã cái cuộc lý thú này làm sao thiếu phần của tử gia cho được tôn kha ba vừa thấy người nọ chống ngực đát đập thình thịch Tại ra cái đầu trọc láng kia không phải ai xa lạ mà chính là túy hòa thượng Tán nhân gác lầu chuông ở lán đà tử trường bạch sơn tôn kha ba thấy đối phương là một trong số nhân vật được liệt danh vũ trụ ngũ kỳ liền nghi bụng tiểu tử liễu tồn trung quỷ kế đa đoan cho đồng bọn mai phục sẵn sàng xuất tiền nữa không cẩn thận mình đất đúng phải cây nó. Túy Hòa thượng tuy hí hai mắt nhảy vào trong phòng cười khì khì nói: À gì Đà Phật nếu hai tên đầu bò đầu bướu các ngươi muốn tranh giành con dê béo này của Tử gia thì là điều bất công lắm đó. Các đà tố chưa gặp qua Túy Hòa thượng lần nào liền quát hỏi: Hòa thượng kia người là ai? Túy Hòa thượng cười hí hí đáp: Tử gia là Hòa thượng mà Hòa thượng cũng là Tử gia, còn tên tuổi là chị thì Tử gia cũng quên bẵng mất rồi. Tên đầu bò đầu bố người có rượu ngon thịt béo thì dọn ra cho mỗi đánh chén một bữa vậy. Tôn Kha Ba sợ cắt đả tố lỗ mãng làm hỏng đại sự vội trầm giọng quát bảo: Túy Hòa Thượng, người không giữ lầu chuông ở lán đà tự lại chạy tới đây phá rối là vì lẽ gì? Túy Hòa Thượng cười hí hí đáp: Cái lầu chuông khỉ gió ấy làm gì có rượu ngon thịt béo chứ? Tử ra làm sao có cái đó cho đằng. Lớp Tồn Trung nghe thấy âm thanh của Túy Hòa Thượng, tinh thần liền phấn chấn, mở bừng mắt ra ngước nhìn Túy Hòa Thượng. Bích Hoa Thượng tươi cười nói: "Thế nào, Hoa Thượng Tửu Gia ca, ca tính cũng linh nghiệm lắm đó." Liễu Tồn Trung mỉm cười nói: "Hoa Thượng Ca Ca tính thế nào?" Túy Hoa Thượng đáp: "Hoa Thượng Tửu Gia ca, ca uống sạch rượu ở dưới bàn kiều mà vẫn không thấy tiểu tử ngươi trở về, liền giơ tay lên vũ đồn. Biết tiểu tử ngươi gặp chuyện không lành, mang khổ vào thân là chắc, không ngờ tiểu tử ngươi lại sung sướng nằm ngủ ở trên chăn âm, chăn êm niệm ấm thế này." <cười> Kể cũng lý thú thật. Liễu Tồn Trung nói: Tiểu đệ bị người an toán huyện đạo bị phong bế không thể cử động được. Túy Hòa Thượng gật gù nói, không sao không sao, để tự ra đưa tiểu tử ngươi về cũng được. Rất lời ông ta giơ cánh tay ra kẹp lấy liễu Tồn Trung. Tôn Kha Ba thấy Túy Hòa Thượng chỉ còn hoạt động được một bên tay, liền quát bảo, cắt nhỉ, động thủ đi. Lã vung trưởng lên, bấy giờ đã biến thành màu lam sậm, chụp thẳng tới đầu của liễu Tồn Trung. Đợi Túy Hòa Thượng nghiêng người tránh né, tài trưởng đồng thời chụp vào ngang hông ông ta, kình phong vào vào, thực là lợi hại. Tuy Hòa Thượng phất tay áo rộng vừa lách khỏi thế công bên tại rực của Tôn Kha Ba, chờ thấy sau gái có tiếng gió động, vội nhảy sang bên nhẹ nhàng lướt các ngoài xa hơn trường, rồi hạ chân xuống không một tiếng đồng. Thì ra các đà tố vừa tấn công lén ở phía sau lưng Hòa Thượng. Tuy Hòa Thượng một bên tay phải ôm lưỡi tổn trung, hoạt động rất là bất tiện, tức thì bị hai thầy trò Tôn Kha Ba, các đà tố vây chặt. Ông ta la lớn, hai tên đầu bọ đầu bướu này kể ra cũng lợi hại đó chứ từ gian này phải cẩn thận lắm mới được. Kẻo tôi lôi thôi to. nói rồi ông ta phóng mình nhảy vèo lên cửa sổ kêu gọi. anh từ con nương lại đây. Từ gia giao liễu tổn trung cho. cẩn thận tiếp lấy này. cát đà tổ sợ túy hỏa thượng mang liễu tổn trung đào tàu. cả người lấn kiếm lao tới chân hỏa thượng. tuy túy hỏa thượng quát lớn. đi đi cuốn mặt dày. ông ta co chân phải lên. cát đà tổ thấy vậy cực kỳ khiếp sợ, vội thụt đầu uốn lưng nhảy xuống bên dưới. Túy hỏa thượng ném liễu tổn trung ra bên ngoài. Anh Tử đứng ở phía dưới cửa sổ, giơ tay ra đón ngay lấy. túy Hòa thượng nói: Anh Tử con nương, đem liễu tuẫn trung trở về trở về chỗ đó đi, để Tử ra thâu nhập hai tên đầu bò đầu bướm này, rồi sẽ gặp lại nhau. Ông ta giơ tay chỉ về mép bên phải. Anh Tử gật đầu hội ý, ôm sốc liễu tổn trung lên, chạy về phía hết túy Hòa thượng vừa chỉ. Tuý Hòa thượng nói xong, liền quay lại ngăn chân thầy trò tôn kha ba. Hay nói anh Tử tiểu thư ôm liễu tổn trung ở trong lòng tâm thần vô cùng bồi hồi rối loạn bước cao bước thấp xuyên qua một con đường nhỏ nơi đây là con lộ phía sau núi của tổng sào huyệt lắc quỷ rậm rạp đường lối khúc khải khó đi bây giờ trời đã gần sáng vầng đông đang từ từ ló dạng nhưng trong rừng rậm vẫn tối như bưng giơ tay không trông thấy năm ngón anh tự từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ có khi nào lại ôm trong lòng một người khắc phái như vậy nàng cảm thấy tâm thần dao động chân tay mềm nhũn khí vị của nam nhân Càng làm cho nàng dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả. Nàng nghĩ thầm Cũng may chàng đang hôn mê bất tỉnh Bằng không thực hồ thẹn muốn chết đi được Chạy được một đối Bỗng nghe thấy liễu tổn trung Ở trong lòng khẽ hứa lên một tiếng Anh tử tiểu thư giật nảy mình Liễu tổn trung đã khẽ nói Đừng động đậy có người đó Lúc ấy anh tử mới biết Nãy giờ liễu tổn trung giả thiếp đi Chứ không phải là hôn mê thực Nàng hồ thẹn quá dậm chân hờn dỗi nói Ít đại ca xấu quá Nàng quên mất lời cảnh báo của liễu tổn trung vừa rồi, nghe thấy gần đó có tiếng người khẽ hô lên, tiếp đó có tiếng lá cây trên mặt đất xào sạc, dường như đối phương đang lẩn mò tới. Anh từ lo lắng vô cùng, nhưng có hối cũng không kịp nữa, liễu tổn trung khẽ nói, đừng sợ, lại đằng kia núp đi, nằm im, đừng có cử động. Anh tử vâng lời, rón rén, đi tới sau một tảng đá lớn ẩn núp. Nàng vẫn ôm liễu tổn trung trong lòng, im hơi lặng tiếng, không dám đồng đầy. Bây giờ sắc trời đã dần dần sáng tỏ, chợt nghe thấy bên cạnh tảng đá có người đang sụp sạo Anh tử sợ quá, cuốn tròn người lại, nằm sát xuống đất, má của nàng gần như áp sát vào ngực của liễu tổn trung. Bỗng nghe thấy có tiếng của một thiếu phụ ở phía sau lưng cười nhạt nói. Hãy thực, hừ, hai người làm việc tốt lành nhỉ? Anh tử giật nảy mình, tiếng nói ấy rõ ràng là của Hà Ngọc Trì rồi. Chỉ thấy Hà Ngọc Trì khóe. Chỉ thấy Hà Ngọc Trì đứng tròn xe đôi mắt chống nạnh phía sau lưng mình Hoàng diện phong cái thì đứng cạnh đó cười khanh khách Coi mọi rất lấy làm thú vị Hà Ngọc Trì lạnh lùng nói Tiểu thư anh tử tôi thực không thể ngờ Tiểu thư lại là hạng người đốn mặt như vậy Lén lén lút lút tới đây làm chuyện tôi bại. Anh tử nhất thời Thổ thẹn khôn tả vội buông liễu tổn trung ấp úng đáp Tôi... tôi... Hừ, còn tôi với tiếc gì nữa Lén lén lút lút dụ dỗ liễu đại ca Thực không biết xấu hổ Anh tử hổ thẹn đỏ bừng hai má biệt bạch, cô nương đừng đừng hiểu lầm tôi, tôi tôi, tôi không hề rủ rỗ liếu đại ca bao giờ. Cấm đường lại, Hàng Ngọc Kỳ bí môi thóa mạ, chính mắt ta đất ta thấy tiểu thư ôm chặt liếu đại ca, hôn lên ngực liếu đại ca, lại còn chối gì nữa, có biết hổ thẹn là gì không? Hoàng Diện Phong Cái cười hi hi xen lời, không thẹn không thẹn, thú nữa thú nữa, thế mà lão khiếu hóa này cứ tưởng hai người là bọn la quỷ mới uống chứ. Liễu Tồn Trung bất ngờ gặp lại Hà Ngọc Trì Trong lòng mừng rỡ vô cùng Quên cả biện bạch dùm anh tử Dương mắt lên ngắm nhìn nàng ta Hà Ngọc Trì thoá mạ Nhìn cái gì, người cũng chẳng tốt lành gì đâu Liễu Tồn Trung cười đắp Mắng nữa đi, hiền bội, mắng đi cho đã Rồi đại ca sẽ giải thích cho mà nghe Hà Ngọc Trì cười nhạt nói Tôi không thèm mắng đại ca Đoạn nàng chỉ anh tử thoá mạ Đồ hồ ly ti tiền dâm đáng kia dụ dỗ đàn ông con trai Lại còn lèo mồm lèo mép cái. Anh tử xưa nay có ai có bị bao giờ có ai lăng mã như vậy đâu? Nàng vừa hổ thẹn vừa tức giận, ứa nước mắt ra, đứng bật dậy, rào cẳng chạy đi luôn. Lớp tồn trung không ngờ cục diện lại rắc rối như thế, vội gọi anh tử, anh tử tiểu thư. Trang muốn gượng vùng dậy nhưng thân thể cứ ngắc không thể cử động được, chỉ thừa người ra nhìn sau lưng anh tử, mất dạng dưới những tia sáng đầu tiên của buổi hừng đông. Hoàng duyện phong cái mù tiệt về những chuyện rắc rối của đàn bà con gái, ông ta không hiểu vì sao. Anh tử lại đột nhiên bỏ chạy Và vì sao liễu tổn trung lại bồn trồn lo lắng Như kiến bò trên chảo vậy Chỉ có hàng Ngọc Trì miệng vẫn không ngất cười nhạt Quay sang liễu tổn trung Khóe mắt tròn xòe Giận dữ nói Này có phải đại ca muốn đi theo con hồ ly tinh đấy hay không Hừ được lắm Đại ca yêu nó thì đừng có để ý gì đến tôi nữa Dứt lời nàng quay ngoắt đi Chạy luôn sang một phương hướng khác Liễu tổn trung cuốn quyết Nói với Hoàng Diện Phong cái Lão sư ca mau đuổi theo đưa nàng ta về đây Hoàng Diện phong cái, gái đầu gái tai, cười híp mắt lại nói: "Ngọc trì cô nương có việc gì cần mà bỏ đi gấp thế?" Liễu Tồn trung thở dài đáp: "Đừng có hỏi nhiều, lão ca mau đuổi theo đam, đem nàng về đây cho tiểu đệ cái đã." Hoàng Diện phong cái nói: "Lão sư ca đang đói bụng định nhún cả người ra đây thì còn sức đâu mà đuổi theo nàng ta nữa chứ?" Liễu Tồn trung sốt ruột nói: "Lão sư ca đem được nàng về, tiểu sư đệ xin mời lão sư ca một bữa nhậu thỏa thích, còn như đuổi không kịp thì kể từ nay tiểu đệ vĩnh viễn không mua rượu cho lão ca uống nữa." Hoàng Diện Phong Cái vội đáp, được được, Lão Sư Ca đã đuổi theo, thì dù con nhỏ hôi ham ấy có chạy lên trời, cũng không thoát khỏi bàn tay của Lão Ca đâu. Liễu Tổ Trung nói tiếp, tiểu đệ xin nói rõ trước, nếu Lão Ca khuyên Ngọc Trì Cô Nương bằng những lời thô lỗ, hay đụng tới một sợi chân lông kẽ tóc của nàng, tiểu đệ cũng vĩnh viễn không lý tới Lão Sư Ca nữa đâu. Hoàng Diện Phong Cái đáp, không đâu không đâu, dù Ngọc Trì Cô Nương có đánh, Lão Sư Ca cũng không dám trả đũa đâu. Liễu Tồn Trung nhớ mọi chuyện, không hiểu tại sao Hoàng Diện Phong cái lại cùng với Hà Ngọc Trì xuất hiện ở chốn này vừa lúc như vậy. chàng ta đang định cất tiếng hỏi, đã thấy Lão Sư Ca phóng mình đi, rồi nghĩ bụng, thôi để ông ta trở về hỏi sau cũng không muộn. chàng đang ngâm nghĩ, bỗng thấy Hoàng Diện Phong cái chạy trở lại, hối hả hỏi: Tiểu đệ, Lão Sư Ca quên mất, hỏi sư đệ có phải, sư đệ không động đậy được chắc? bị ai điểm huyệt đạo mà lời hại như vậy? đưa cho Lão Sư Ca xem. Liễu Tồn Trung đáp không cần tiểu đệ tự giải lấy huyệt đạo được lóc sư ca mau đuổi theo ngay đi kẻo không kiềm là hỏng hết đại sự đó hoàng diện phong cái hết đảnh nói thôi được tiểu đệ hãy bảo trọng cẩn thận tránh để cho kẻ địch phát hiện đó sư đệ không cử động được sẽ bị chúng tới làm thiệt thì nguy tai liếu tồn trung sự nhớ tới túy hòa thượng còn ở trong tổng sa huyệt kịch chiến với hai thầy trò tôn ca ba ông ta chỉ có một thân một mình nhớ xảy ra sơ thất hoàng diện phong cái chỉ trong thoáng cái đã lướt ra ngoài xa hơn 10 trượng chàng vội cao giọng nói vọng theo Lão Sư Ca quay lại đây đã Chỉ trong trước mắt Hoàng diện Phong Cái Đã lướt tới trước mặt chàng hỏi Còn chuyện gì vậy Lớt tổ trung đáp Tiểu sư đệ nhân đây nói với đại ca luôn cho tiền Con đường này đưa tới tổng đặc sào lá quỷ Hiện tại túy hòa thượng tiền bối đang bị bao vây ở trong đó Lão Sư Ca đuổi theo hàng ngọc trì Rồi thuận đường vào ghé vào xem Trợ giúp ông ta một tay Hoàng diện Phong Cái nói Tưởng gì chứ việc ấy dễ lắm Sao sư đệ không nói sớm Trong chớp mắt, ông ta đã băng mình ra ngoài mấy chục trượng mất tung tích sau những tàng cây tậm rậm rạp. Lớp tổn trung cảm khái vô cùng, chàng vốn định đích thân quay trở lại trợ giúp túy hòa thượng, nhưng chàng biết rõ thời gian vận công giải huyệt ít ra cũng phải mất đến 4 giờ đồng hồ. Sợ túy hòa thượng sơ sẩy cho nên mới cẩn thận dặn Hoàng Diện Phong Cái trước. hãy nói Hoàng Diện Phong Cái thi triển khinh công nhanh như một ánh sao rơi, không lâu sau đất tiến vào trong phạm vi của Tổng Sao Lá Quỷ. Địa phước này vừa rồi, hoàng diện phong cái đã tới với Hà Ngọc Kỳ cho nên rất thông thuộc. Phía trước mặt là một khu rừng, ông ta giáo giác tìm kiếm làm gì? Thì không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa, liền nghĩ bụng Nhiều phần là nàng ta ẩn núp ở trong khu rừng kia. Đoạn ông ta nhẹ nhàng lướt vào bên trong đưa mắt tìm kiếm, chợt thấy Hà Ngọc Kỳ đang dựa vào một thân cây cổ thủ, bưng mặt nghẹn ngào than khóc. Cô bé này tinh khôn quỷ quái lắm, đừng để nàng ta phát hiện cho thêm rắc rối. Đoạn hoàng diện phong cái dọn rén tiến gần tới khi hàng Ngọc Trì phát giác sau lưng có người thì Nguyễn ma Huyền đã bị điểm trúng nàng quay đầu lại nhìn thấy đối phương là hoàng diện phong cái Hoàng diện phong cái vừa điểm xong Nguyễn ma huyền của Hà Ngọc Trì, không để nàng kịp mở lời cười hí hí nói Ngọc Trì cô nương chớ có tách láo. lão lão khía hóa này phụng mệnh của Liễu đại ca của cô nương mời cô nương trở về Hà Ngọc Trì ngấn lệ, khóe mắt chưa khô nghẹn ngào đáp tiểu bối không về đâu ai thèm gần gũi chàng ta Hoàng Diện Phong Cái gật gù nói, đúng đúng, cô nương không cần gã, nhưng gã lại cần cô nương thì biết làm thế nào. Này, tiểu cô nương hãy thương tình mà giúp lão khiếu hóa một chút. Hà Ngọc Trì thấy bộ dạng khối hài của Hoàng Diện Phong Cái cũng phải bật cười hỏi, tiểu bối giúp gì cho lão tiền bối được? Hoàng Diện Phong Cái tiểu não đắp, lão khiếu hóa này đang đói meo cả bụng, nếu cô nương theo lão về, nếu đại ca của cô nương mới chịu mời lão ăn một bữa non đi. Hà Ngọc Trì hừ nhạt nói, con yêu tình anh tử đã gọi chàng là liếu đại ca rồi tiểu bối không thèm gọi như thế nữa đâu hoàng diện phong cái gật đầu lia lịa nói phải lắm phải lắm liếu đại ca của cô nương không phải là người tốt đừng có thèm để ý chỉ còn lão khéo hóa này mới là người tốt phải không hà ngọc Trì gật đầu đáp tiểu bối là người tốt hoàng diện phong cái giơ tay lên gãi đầu tóc bù rối như một mớ bỏng bong, cười tít mắt lại nói nếu vậy tiểu cô nương theo lão khéo hóa này về nhé để lão khéo hóa bắt tiểu tử phải mời một bữa nhậu nhạt cho non đi kêu gã lại chối phát Hà Ngọc trì đáp Tiểu bối không về đâu, lão nhân ra muốn ăn uống Tiểu bối xin mời ngay Hoàng Diện Phong Cái cười hí hí nói Đừng có đánh lừa lão khí hóa Tiểu con nương làm gì có tiền Hà Ngọc trì đáp Tiểu bối không đánh lừa tiền bối đâu Trong túi tiểu bối hiện có rất nhiều vàng bạc Hoàng Diện Phong Cái ti hí mắt ngẫm nghĩ giây lát rồi nói Vậy thì còn gì bằng, chúng ta không về chỗ Liễu tồn trung nữa Tiểu con nương cứ đi theo, lão tìm chỗ nào Vui vẻ có món ăn ngon thì ghé vào Hàng ngọc Trì gật đầu đáp, dạ tiểu bối xin theo lão nhân ra Hoàng Diện Phong cái cảm mừng liền giải huyệt cho Hà Ngọc Trì nói, nào đi, xuyên qua khu rừng này tới địa phương có nhiều trò vui đó. Hai người xuyên qua khỏi khu rừng thì tới vùng trọng địa phía sau lưng tổng sào lát quỷ, xa xa đất trong thấy rất nhiều vật kiến trúc, có một số được những bụi cây che khuất rất là cẩn mật. Hà Ngọc Trì hỏi, đây là địa phương nào vậy? Hoàng Diện Phong cái đáp, đằng kia là tổng sào lát quỷ, cẩn thận đừng có nói lớn hai người đã trong thấy bọn la quỷ đi tuần phòng ẩn hiện ở phía xa xa hoàng diện phong cái với hà ngọc trì lợi dụng khinh công thưởng thừa tránh qua một đội tuần ta ngầm của la quỷ tung mình lên trên mái ngói hoàng diện phong cái giơ tay ra hiệu cho hà ngọc trì nằm phục xuống khẽ nói bên dưới bên kia là khu trọng yếu của la quỷ cô nương hãy theo sát lão khiếu hóa chúng ta đi tìm túy hòa thượng hà ngọc trì gật đầu không đáp theo sau hoàng diện phong cái ngay hai người vượt qua một dãy nóc nhà Chợt nghe thấy phía bên dưới sân có tiếng túy hòa thượng la lối ông sòm Tiểu từ khá lắm, ngoài liễu tồn trung, từ gian này bụi phục ra, kể người cũng đủ tư cách để từ gian này thán phục đó. Tiếp theo đó bên dưới lại có mấy trăm thanh âm hoan hô vang dội, đều khách ngợi công phu của bang chủ tuyệt thế. Hoàng Diện Phong Cái hoài nghi nghi bụng. bang chủ nào vậy? Chẳng lẽ lữ di hạo đang ở dưới đó. Chợt nghe thấy thanh âm của Tôn Kha Ba nói hai tuyệt chiêu vừa rồi của hứa thiên long băng chủ quả thực lận độc cục bộ cổ kim bây giờ lão phu mới được sáng mắt ra bội phục bồi phục. có tiếng một thanh niên cười Khanh khách nói. đến liễu tồn trung sớm buồn gì cũng phải đầu hàng buồn tọa. hòa thượng hoang giã ngợi từ đâu tới vậy? túy hòa thượng cười hí hí đáp. Từ gia cũng quên mất mình từ đâu tới, mình từ đâu tới và bây giờ cũng chẳng biết phải đi đâu nữa. Từ gia không có rượu uống thì không thể nào ra sức được. thanh niên liền ra lệnh. mày đâu, đem rượu ra đây cho hòa thượng này uống thả cửa đền lão có thua cũng tâm phục khẩu phục liền có người bưng một tô rượu lớn ra, túy hòa thượng đỡ lấy đưa lên miệng tu sạch liếm mép khen ngợi rượu ngon thật chứ hứa thiên long thùng thảng nói hòa thượng ngươi không sợ trong rượu có pha thuốc độc đấy? túy hòa thượng cười hí hí đáp cái ngôi vị hứa bang chủ của băng hữu tuy không ra gì nhưng cũng đủ thấy phải là một tay có bản lĩnh cho nên từ gia cũng không ngại trong rượu có độc là vậy hứa thiên long gật đầu mỉm cười lấy làm khóe chí nói. Hoa thượng uống rượu xong rồi, chúng ta tỉ thí chứ? Túy Hoa thượng đáp, được lắm. Ông ta nghiêng đầu ngẫm nghĩ giây lát rồi lại tiếp. "Bằng Hữu họ hứa, chiều vừa rồi của bằng hữu sử dụng là công phu gì vậy? Và ai đất truyền thủ, và ai đất truyền thủ cho bằng hữu?" Hứa Thiên Long cười hăng hắc đáp, "Khắp thiên hạ này có thể nói không một ai hiểu được công phu của bổn tọa, còn nói cho hoa thượng người cũng bằng vô dụng." Túy Hoa thượng nhếch mép cười nói, cái trò trẻ con múa may như mèo ba chân ấy từ gian này vừa lọt khỏi lòng mẹ cũng hiểu rõ ngay nhưng không thèm dùng mà thôi hứa thiên long nghe túy hòa thượng bảo công phu của mình là mèo ba chân tức giận đến mặt mũi đỏ gay cười nhạt nói nếu hòa thượng ngươi cũng biết thì thử nói xem tên nó là gì nếu hòa thượng ngươi nói đúng thì bổn tọa này mới chịu tin lại rồi túy hòa thượng nghĩ bụng hai chiều vừa rồi tên này sử dụng giống hệ trong bối diệp kinh bắt long tôn giả để lại tiếc rằng mình mới học một triệu đã để rất sách xuống dưới đáy hàn đầm Ông ta trật động tâm hỏi Bằng hữu họ hứa cho hòa thượng mỗ hỏi câu này Bằng hữu là người thế nào của vua điền hòa thần giáo Hứa Thiên Long vừa nghe thấy túy hòa thượng nhắc nhở tới hòa thần giáo chủ Mặt trật lộ vẻ tôn kính trong giọng nói Thừa lỗi cho bổn tọa không thể giải đáp điều này được Hơn nữa hòa thượng vẫn chưa nói được tên công phu ấy của tại Hà Túy hòa thượng trong thần thái của Thiên Long Đã đoán được 89 phần 10 liền cười há hà nói Hờn <cười> Loại công phu ấy rất thông thường, chẳng có gì lạ lùng cả. Võ Lâm Trung Nguyên không ai là không am hiểu. Đó là chiêu biến dịch trưởng thuộc tàn phong diệp bối thủ trong bối diệp kinh. Tổng cộng có tất cả 6 chiêu, có đúng hay không? Để tự ra kể tên 6 chiêu ấy cho mặt coi. Những gì Quần Long vô thủ, Đại Tai Cản Nguyên, vân Hành Thi Vũ, Phẩm Vật Lưu Hình, Hợp Bảo Thái Hòa, Lục Long Ngự Thiên, <cười> tầm thường lắm. Thì ra Túy Hoa Thượng chỉ am hiểu có một chiêu, còn năm chiêu kia thì mù tịt. Nhưng khi đọc tên ra là thông vách khiến cho hứa thiên long càng nghe càng biến sắc mặt, tâm trạng hùng bá võ lâm nhất thời lung lay, nghĩ thầm sư phụ lão nhân gia đánh lừa mình, ông ta bảo bối diệp kinh khắp thiên hạ không ai am hiểu, dù là bát long tôn giả hồi sinh cũng chỉ học được có 5 chiêu, chiêu thứ 6 thì thể lực giới hạn không thể luyện tập được, cần phải có viên mặc ngọc tương trợ mới hy vọng luyện thành công. nay hòa thượng này đọc van vách như vậy là nghĩa lý gì? hứa thiên long không rõ quyền bối diệp kinh ấy, năm xưa bát long tôn giả lấy được ở thiên trúc. Khi sắp tử nạn, trên đất tuyết bèn trao lại cho túy hòa thượng. Túy hòa thượng vì phải tốn tránh các cao thủ do hỏa thần giáo chủ phải đi tìm kiếm, không có thời giờ luyện tập. Sau này vì giao chiến với các cao thủ trong hỏa thần giáo gần hàn đầm, ông ta mới đánh rơi cuốn sách xuống dưới đầm ấy. Hứa Thiên Long hoài nghi hỏi, Vì sao hòa thượng lại biết được bối diệp kinh? Túy hòa thượng cười hí hí đáp: Tự ra chẳng nói rồi là gì, võ lâm trung nguyên ai ai cũng đều biết không có gì là lạ cả. Hòa thượng biểu diễn cho mẫu xem, có thế mẫu mới tin được. Cái loại công phu mèo ba chân ấy, thì hòa thượng mẫu biểu diễn làm gì cho bẩn chân tay. Hứa thiên long giận dữ nói, nếu vậy thì chúng ta hãy tỉ thí một phen. Túy hòa thượng nghĩ bụng: tên này dùng bối diệp kinh, mình không nên xem thường kẻo bị thất thố. Ông ta lại nghĩ tiếp, từ phim mình dùng kiếm, vận dụng kinh kha kiếm kích đồ dài, may ra có thể đối phó được. Túy hòa thượng liền nói, Bằng Hữu họ hứa, công phu quyền cước của Từ gia đệ nhất thiên hạ, nếu có thắng bằng hữu trên giang hồ, cũng chơi cười Từ gia ỷ lớn hiếp nhỏ. Từ gia không quen dùng kiếm, nhưng để bồi tiếp bằng hữu, Từ gia thử dùng một lần xem sao. Bằng Hữu có cho Từ gia mượn đỡ một thanh kiếm trắng. Hứa Thiên Long giận dữ đáp: "Sao lại không được? Hoa thượng muốn dùng loại binh khí nào cũng có hết, để người có bị hại cũng phải toán phục, mày đồng, đem kiếm ra đây." Liền thấy có một người ôm một bộ kiếm ra, có kiếm dài kiếm ngắn, ngô câu kiếm, lưỡng diện kiếm Toàn là loại kiếm tốt, chế tạo bằng thép rồng, ánh sáng lấp loáng, rợn người. Hoàng Diện Phong cái lắng nghe đến xuất thần, khẽ nói với Hà Ngọc Kỳ: "Tên họ hứa kia 9 phần 10 là nhân vật tân nhậm băng chủ cái băng, do Vân Hữu đưa lên. Xem như vậy lai lịch của người này cũng không phải tầm thường." Hà Ngọc Kỳ hỏi: "Lai lịch của Y ra sao?" Hoàng Diện Phong cái đáp: "Y vận dụng được bối diệp kinh, Ngoại từ được hỏa thần giáo tổ truyền thọ ra, thì còn ai vào đó nữa? Ôi thôi, hỏng bét rồi, hỏng bét rồi." Hàng Ngọc Trị kích ngạc hỏi, sao lại hỏng bét? Hoàng Diện Phong Cái đáp không ngờ Tây Vực hỏa Thần Giáo Chủ lại tính toán xa xôi như vậy. Ban đầu hỏa Thần Giáo Phái ngũ hành đổi tới Kim Phật Giáp tìm kiếm Mạc Ngọc. Lão Khiêu Hóa còn chưa nghĩ ra được dụng ý của họ. Bây giờ mới biết là họ theo đuổi kế hoạch này. Hà Ngọc Trị chỉ lờ mờ hiểu lại hỏi, Lão Khiêu Hóa vị tùy Hòa Thượng kia không biết dùng kiếm thực ư Hoàng Diện Phong Cái cố nhịn cười khẽ đáp. Đừng có nghe những lời phình gạt ấy của lão trọc đầu, lão sợ quyền cước không bằng người ta mới phải dùng kiếm thay thế. Kinh Kha kiếm kích đôi dài của y kể cũng tạm đơn đồ với đối phương được. Chỉ thấy túy Hòa Thượng thuận tay cầm lấy một thanh trường kiếm cười nói, thanh này cũng dùng tạm được. Bây giờ trong sân viện có rất nhiều người vây quanh, thầy trò Tôn Kha Ba, thống lĩnh 12 tên võ sĩ đề nhất cấp của Đông Danh, đứng ở một góc. Lục thiềm thư bàng quân, lão vua bà ở lán cổ phòng đứng một góc. Ngoài ra còn có một số nhân vật trọng yếu của lá quỷ tổng sào nữa. Sau khi tư hỷ phượng bỏ đi, bàng quân nghiêm nhiên nắm giữ chức vụ nhếp chính thay thế giáo chủ. Giữa lúc hứa thiên long bắt đầu thủ thế hướng thẳng về phía trường kiếm trong tay túy hỏa thượng, ở một đầu thông đạo chợt có một tràng cười vang lên như tiếng chuông đồng. Một người lớn bước tiến tới, chưa đến đã oang oang nói. Từ giáo chủ đi đâu rồi? Chà, não nhiệt lắm, não, não nhiệt lắm. Người đó vừa hiện thân, liền có người hoan hô. Cô Lâu giáo chủ xin mời xin mời. Cô Lâu giáo chủ cả cười nói, "Ha, Lý thú, Túy Hòa Thượng, chúng ta lại có dịp tao ngộ ở chốn này." Túy Hòa Thượng thâu trường kiếm cười hí hí đáp, "Cô Lâu lão hữu rất thích bố, cứ việc ra đây luôn." Cô Lâu giáo chủ chậm rãi nói, "Đạo hữu nóng này quá, đợi một chút xem sao đã." Lão quay đầu lại nói với Hứa Thiên Long, "Hứa bang chủ, hòa thượng này vốn có chút đẩy đưa riêng với bồn tọa chưa kết thúc, vậy cuộc vui này bang chủ có thể nhường cho bọn tọa có được chăng?" Hứa Thiên Long vội chắp tay đắp, giáo chủ đã nói như vậy, tất tài hạ phải lui bước cho đúng lễ. Dứt lời y chắp tay đứng sang một bên. Bây giờ tuy hòa thượng tuy ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trấn tính, nhưng trong lòng không khỏi lo thầm. Nhầm tính nhân số của đối phương thấy ngoài Tôn Kha Ba, Cát đà Tố, Lục Thiềm Thử Bàng Quân, Lão Vũ Bà, Hứa Thiên Long, Cô Lâu giáo chủ ra, lại còn không biết bao nhiêu nhân vật võ lâm hắc đạo, Trừ Cát đà Tố và một số nhân vật không biết tên kia ra tôn kha ba hứa thiên long cô lâu giáo chủ bàng quân lão vũ bà mấy người đều có thể nói là tôn sư một đời chỉ đấu từng người một hoặc may ra còn ứng phó nổi nhược bằng họ không kể gì đến nghĩa khí giang hồ thì chắc hôm nay mình phải lên niết bàn mà chầu phật tổ mất lúc ấy không những riêng túy hòa thượng lo âu thầm mà hoàng diện phong cái với hàng ngọc Trì trên mái ngói cũng ngấm ngầm thất kinh thấy bên đối phương nhiều người như vậy mà bên mình chỉ vòn vẹn có vài ba người. Chuyện thắng bại đã bày ra trước mắt Cô lâu giáo chủ đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, chỉ thấy có một mình túy hòa thượng trong lòng đắt thầm cao hứng Lão liền chấp tay Vái chào một người Vái chào mọi người rồi nói Bị nhân xin lãnh giáo tuyệt học của hòa thượng đây Nếu có điều gì sơ xuất xin chư vị bổ khuyết cho Tuy câu nói bề ngoài là khiêm tốn Nhưng thực ra có ý bảo liệu, Nếu lão không địch nổi tất cả sẽ cùng sông lên làm thịt đối phương mọi người quanh đó đều là những tay lão luyện giang hồ, câu ấy ai ai cũng hiểu rõ hết, liền ra hiệu bằng mắt đáp lại. Tuy Hòa thượng bây giờ một mặt đề phòng cô lâu giáo chủ đột nhiên tập kích, một mặt đưa mắt quét nhìn từ phía hết để tìm kế thoát thân. Tuy bề ngoài trong Tuy Hòa thượng như điên điên khùng khùng, nhưng thực ra ông ta cũng là người rất tinh tế. Lúc ông ta giữ lầu chuông ở lán đà tử, ông ta dồn hết tâm trí luyện tập kinh kha kiếm kích đồ dài, từ cái khó khăn của kiếm đào ra nội công kinh công đã luyện tới mức tuyệt kỹ ông ta nghĩ bụng, đánh không đổi thì đào tàu, hào hán chẳng kể đến chuyện lép vế trước mắt đâu. Vì vậy trước hết ông ta mới lo tìm đường bài tàu mã. Cô lâu giáo chủ từ từ móc trong người ra một cái đầu lâu sắt to bằng nắm tay. ở chiếc đầu lâu ấy có một cái đuôi ngắn, dài khoảng hai thước. Tay phải cầm chiếc đầu lâu sắt, tay trái lão thùng thẳng móc ra một cái chuông đồng nho nhỏ nói: trong 10 năm nay bổn tọa chưa hề sử dụng đến hai vật này. Hôm nay gặp gỡ cao nhân, đành phải xin bêu xấu vậy. Hà Ngọc Trì phục trên mai ngói trông thấy những vật quái quỷ ấy rất lấy làm lạ. Gãy sát vào tai Hoàng Diện Phong Cái hỏi Lão già nọ dùng những vật kia làm gì vậy? Hoàng Diện Phong Cái sắc mặt nghiêm giọng đắp Xem chừng hai vật ấy là những bón báo vật trấn giáo của cô lâu giáo. Cái chuông đồng nhỏ bên trái chính là nhiếp hồn linh. Nó có thể phát ra những tiếng kêu quái dị chi phối hồn phách của con người khiến tinh thần lẫn ý chí của đối phương không thể tập trung được. Con cái đầu lâu bên phải trở nên xem thường. Trong ngũ quan của nó có rất nhiều trò ma mãnh quỷ môn đạo. Này, tiểu cô nương, tinh công của cô nương cao cường. Cô nương hãy ngẫm ngầm chuẩn bị giúp lão quỷ một tay." Hà Ngọc Trì nói, "Còn lão tiền Bối thì sao?" Hoàng diện Phong Cái dùng truyền âm nhập mật cười hí hi hi đáp, "Lão Khiếu Hóa xem trò vui, nếu như con quỷ say nó lộng hành, là lão Khiếu Hóa có giò phóng đi luôn, đời có sụp cũng mặt Hà Ngọc Trì biết Hoàng diện Phong Cái du hí nhân gian, thường hay kiếm chuyện giễu cợt, nàng cũng cố ý vênh váo đáp, Bất kệ, lão tiền bối muốn đi đâu thì đi. Hoàng Diện phong cái thấy mình chọc ghẹo cô bé này đến chầu môi hờn dỗi trông rất dễ thương trong lòng lại càng thích thú thêm. Đột nhiên ông ta nghiêm nghị nói: Tiểu cô nương đừng có la lối nữa bên dưới sắp có trò vui rồi đó. Hằng Ngọc Trì vội cúi đầu xuống chỉ nhìn thấy cô lâu giáo chủ tay trái đang từ từ dơ lên miệng tựa hồ như đang lâm râm niệm thần chú cổ tay trái bỗng chuyển động, nhíp hồn linh hồn đột nhiên phát ra âm thanh lanh lảnh từ chậm đến nhanh từ thấp đến cao dần, sự tiến hóa cực kỳ phức tạp như tiếng quỷ khóc trong bộ hoang, lúc thì như tiếng vận hú trên thâm sơn, lúc thì như quá phụ khóc chồng, lúc như hàng vạn hàng ngàn ngựa đua nhau, khiến người nghe tâm thần hỗn loạn, trí óc mơ hồ. Hạng Ngọc Trì lè lưỡi nói, tâm thần tiểu bối hỗn loạn quá. Hoàng Diện Phong cai nói, những thanh âm mà tiểu cô nương đang nghe đó chỉ mới là một phần ngàn sự lợi hại mà thôi, chỉ có quỷ say này nghe là giận người muốn chết đi được. Hàng ngọc thì ngạc nhiên hỏi, tại sao vậy? Hoàng diện phong cái đáp, đối tượng của nhiếp hồn linh chỉ là quỷ say này, cho nên sự cảm thụ của chúng ta khi nghe khác hẳn nhau. Nếu đối tượng là tiểu cô nương thì cô nương đã sớm hôn mê từ lâu rồi. Chỉ thấy túy hòa thượng hai mắt thần quang lấp loáng, tựa hồ như lão tăng nhập định, chăm chú theo dõi từng động tác của cô lâu giáo chủ bên dưới. Tay trái cô lâu giáo chủ chỉ giao động cái chuông nhiếp hồn linh dây lát, chiếc đầu lâu ở bên tay phải đột nhiên gõ về túy hòa thượng một cái. Thế gõ ấy không lấy làm nhanh nhẹn nhưng cũng không có gì là đặc dị. Nhưng trường kiếm của Túy Hoa Thượng không dám ngăn chặn. Ông ta vội chuyển mình lách qua phía sau lưng cô lâu giáo chủ đồng thời trường kiếm lập tức điểm ra. Nhanh đến nỗi không ai trông rõ thế kiếm ấy của Túy Hòa Thượng đắt điểm ra lúc nào. Chiếc số ấy của Túy Hòa Thượng dùng chính là kích kha kích đồ dài. Năm xưa kinh kha Đông Tần Vương nguyên dùng chiêu thức bạch viên hiến quả đợi vừa đúng tầm kinh kha lập tức dùng truy thủ đâm vào tim bảo chúa, thế thay kinh lực không đủ, tốc độ không nhanh, tần vương mới có cơ hội tránh né. Cố dài của huyền lý tử đặc biệt ở chiêu số này, nghiên cứu chỉ lực nhãn lực, nhãn thần ngưng khí lấy thần ngự khí lấy khí phát trình, rồi đổi tên là minh thần sách thần linh đòi mạng. Y muốn nói hết chiêu này phát động đối thủ khó bị toàn mạng. Trước đây cô lâu giáo chủ đã từng trao đổi mấy chiêu với túy hòa thượng rồi. Bây giờ Tuy Hòa Thượng chỉ muốn dẫn dụ lão đuổi theo xa, để tiểu hắc có thì giờ cứu anh tử thoát nạn. Tuy chưa phân được thắng bại, nhưng cô lâu giáo chủ biết nếu thi thố bản lãnh thực sự, thì mình không phải, thì mình không phải là đối thủ của Tuy Hòa Thượng đâu. Vì vậy, khi chất đầu lâu phóng ra, lão không dám dùng thế thực. Vừa thấy mắt hoa lên, liền không dám chậm trễ gót chân quay một vòng, chiếc đầu lâu quét về phía sau tức thì, Thế quét chỉ trúng vào khoảng không, làm gì có hình bóng của Tuy Hòa Thượng. Cô lâu giáo chủ hơi khiếp hái thầm, không ngờ thần pháp của túy hòa thượng lại thần tốc đến thế. Chẳng khác gì loài quỷ mị theo dõi ở phía sau lưng. Cô lâu giáo chủ hồ thẹn thầm, nếu tiếp tục giao đấu như vậy, thề nào mình cũng bị trường kiếm của đối phương đâm suốt ngực. Lão không dám suy nghĩ lâu, vội chuyển mình đứng dựa vào vách tường để tránh bị túy hòa thượng tập kích ở phía sau lưng. Tuy nhiên, làm như vậy, rõ ràng đã để lộ sự hèn kém của mình rồi. Túy hòa thượng cười hi hí, hí nói, Tại sao bỗng dưng giáo chủ lại đứng dựa lưng vào vách tường như vậy <cười> Cái lối đấu pháp này thật là mới lạ đó Cô lâu giáo chủ gân cổ cái lại Bồn giáo chủ đường đường xuất trận Cơ qua trình tề chính diện Không có ai lại lén lút như lão bao giờ túy hòa thượng cả cười nói Nói hay lắm, nói hay lắm Binh là quỷ đạo, tập kích là kỳ kế Binh pháp có câu rằng Binh bất yếm trá, lén lút chính là đúng theo Binh bất yếm trá đó <cười> Bỗng nghe thấy tôn kha ba cười hăng hắt nói nếu là binh bất điểm trả thì chúng ta cùng tiến lên cả một lúc đi. Tôn Khả Ba vừa nói xong, mọi người quanh đó họ lập tức chuyển động. Lục Thiềm thử bằng quân với lão vũ bà đầu tiên nhảy tới hai bên tả dực của Tuy Hòa thượng đứng theo thế tam giác với cô lâu giáo chủ. Tôn Khả Ba ra lệnh. Cát Nhi còn thông lãnh võ sĩ thần tốc ban bố chặt chẽ, đừng để cho tên giặc trọc đầu này tào tẩu. Các đạt tố tuân lời dẫn 12 tên võ sĩ đệ nhất cấp của Đông Doanh chặn hết các thông lộ. Tôn Kha Ba lấy làm đắc ý, quay sang nói với Hứa Thiên Long. Hứa bang chủ, tùy hòa thượng đã trúng phải mai phục của chúng ta, đây gọi là cái gì binh bất yếm trá đó. Bỗng có người lớn tiếng cười há hả xen lời nói. <cười> chưa chắc, chưa chắc. Lần này phải nói là bọn mặt dạy các ngươi trúng mai phục của lão quỷ say mới đúng. <cười> lão khéo hóa đánh đầu trận, hiệp nghĩa đảo Trung Nguyên Võ Lâm cũng đã tới đâu đủ cả. Chỉ thấy Hoàng Diện phong cái với Hà Ngọc trì từ trên mai ngói phi thân xuống, Hoàng Diện Phong cái cố ý gây phấn khởi cho Túy Hòa Thượng, liền oang oang nói: Quỷ say có nghe thấy gì không? Các bằng hữu hiệp nghĩa đạo đã tới nơi, kế hoạch mai phục bốn phương tám hướng của Thi Huyền trưởng lão quả nhiên lợi hại. <cười> Hoàng Diện Phong cái nói bừa như vậy, không ngờ lại có hiệu quả. Cô Lâu giáo chủ lục thiềm thử bằng quân, lão vũ bà vội phân tán ra ngay. Chúng sợ chúng kế mai phục từ phía của Thi Huyền trưởng lão, người nào người nấy mặt đều lộ vẻ khẩn trương. Tôn Kha Ba càng thất kinh hơn. Lão vừa đại ngôn nói những gì bình bất yếm đá thì hoàng diện phong cái bỗng thân lật ngược thế cờ bảo đó là kế mai phục tám phương của thi huyền trưởng lão Nên biết thi huyền trường lão vẫn có danh là tái gia cắt, không có sự tính toán nào không trúng, không có mưu lực nào không thành tựu. Ngay đến thông tin hiểu sư gia cũng phải nề sợ, mà này đã là kế hoạch của ông ta đặt ra thì còn sai vào đâu được nữa Tôn Kha Ba thối lui ở cạnh hứa thiên long ý là muốn gã có biểu thị điều gì chăng bây giờ hứa thiên long vẫn đứng thẳng nhiên tại chỗ không coi tình hình ấy vào đâu thái độ của y đứng trước núi thái sơn sắp ụp vào đầu sắc mặt vẫn không hề biến đổi tôn kha ba vội nói hứa bang chủ định thế nào hứa thiên long ung dung đáp chính tại hạ đang mong họ tới đây để chúng ta đỡ phải, đỡ phải mất công đi lùng kiếm đó tôn kha ba nghĩ bụng tên phong cái kia không phải là tay dễ chọc gạo nếu để bại dưới tay y thì thực là khó coi lắm lão liền nói Nếu vậy trước hết hứa bang chủ hãy hạ tên phong cái đi đã Sau đó bọn chúng tới tên nào Ta làm thịt luôn tên ấy là xong Hứa thiên long đáp Cũng được nhưng còn túy hòa thượng và con nhỏ kia thì sao Tôn Kha Ba đáp Chuyện ấy thì rất dễ Lão quay đầu lại kêu gọi cắt nhì con ra đối phó với con nhỏ kia đi Lão lại lớn tiếng nói Chúng ta chấm mắc hầm tên hoàng duyên phong cái Lên hết cả đi trước hết hãy giải quyết tên trọc đầu đã Hứa bang chủ đối phó với tên phong cái Tôn Kha Ba nghiêm nhiên trở thành vị thủ lãnh chỉ huy mọi người. Bàng quân với lão vô bà thì không sao. Nhưng cô lâu giáo chủ hơi bực mình thoá mạ thầm. Tôn Kha Ba người là cái thá gì? Sao dám ngang nhiên chỉ huy cả lão tử? Nhưng ngoài mặt lão ta vẫn không để lộ hình sắc. Tình hình bấy giờ đã biến chuyển. Tuy Hòa Thượng đối phó một mình với cô lâu giáo chủ còn có thể chiếm được thượng phong. Này bỗng nhiên phải chống đỡ thêm ba con mãnh hổ. Thì làm sao đương cử cho nổi? Tôn Kha Ba Lục tiềm thư bàng quân, lão vũ bà bốn người dần dần Với túy hòa thượng vào giữa. Vì muốn bảo tồn thực lực, túy hòa thượng không dám chống đỡ thẳng âm hàn trường của tôn kha ba, mà trước đầu lâu của cô lâu giáo chủ cũng rất nhiều trò quỷ môn tà đạo, ông cũng phải có chút đố kỵ. Trùng độc của lão vũ bà lúc ở luyện cổ phòng, túy hòa thượng cũng đã được lãnh giáo rồi, suýt tí nữa thì ông ta thất thế. Dường có lục tiềm thư bàng quân là ông ta chưa biết thực hư ra sao mà thôi. Nhưng người này giá tâm rất lớn. Đã công nhiên phản bội từ hị phượng, Tức cũng phải là một nhân vật lắm mưu nhiều kế Còn võ công ra sao Thì ông ta chưa dám phán đoán Túy Hòa Thượng xem xét tình thế Biết phép này mình hung nhiều cắt ít Nghĩ Từ ra trước hãy hủy tên bảng quân Để thu hồi tiền vốn đã Sau đó sẽ đương đầu thẳng thắn với ba tên khốn kiếp còn lại Dù lão có thành chính quả Lên tây thiên cực lạc cũng không lỗ lá gì Định xong chủ ý Ông ta cười hi hi nói Các người định lấy nhiều thắng ít hay sao vậy Tôn Kha Ba cười khanh khách đáp. Chúng ta chỉ cần tính sao cho có lợi chắc chắn thì thôi. Tùy Hòa Thượng dương trường kiếm chỉ thẳng vào Tôn Kha Ba, cười hí hí nói. Đúng lắm, đúng lắm, kể ra người tính toán cũng kỹ đó, vậy hãy tiếp thêm thế kiếm này của tử gia. Chưa dứt lời, túy Hòa Thượng đã đâm vào trường kiếm tới mặt Tôn Kha Ba. Tôn Kha Ba đang định vung trường lên vỗ, bỗng thấy trước mắt hoa lên, túy Hòa Thượng đã chuyển mũi kiếm, tung người về phía lục thiềm thử ở đằng sau lưng. Hành động ấy của ông ta ngoài sự dự liệu của mọi người, chỉ nghe thấy càng một tiếng, lục thiềm thư lảo đảo lướt về phía sau hơn 10 bước, cây thiết trụi trong tay buông thõng xuống. Nguyên triều xuất kỳ bất ý, kỳ công vô bị ấy của Tuy Hòa thượng rõ ràng tấn công tôn Kha Ba, thế lại đột ngột chuyển hướng công kích bản quân. Vừa trông thấy bóng trong thấp thoáng, thì trường kiếm của Tuy Hòa thượng đã điểm tới yết hầu. Trong lúc hốt hoảng, y vội dơ thiết trụi lên gạt, nhưng kinh lực không đổ trường kiếm của tôn Kha Ba liền theo thân trụi lướt tới hồ khẩu vết thương sâu đến h... vết thương sâu đến hơn tất máu tươi nhỏ xuống dòng ròng. y quá khiếp hãi vội lảo đảo lùi về phía sau nếu trước đầu lâu của cô lão giáo chủ không kịp thời tấn công phía sau lưng túy hỏa thượng khiến ông ta phải nhảy sang bên tránh né thì lục thiềm thừa bàng quân làm gì còn tính mạng thế kiêm ấy túy hòa thượng chưa loại trừ được lục thiềm thừa bàng quân nhưng đã gây cho y thương tích cũng được gọi là thắng lợi sơ bộ Tuy Hòa thường cố ý gây cho đối phương tinh khí nóng này hầu dế bể đối phó. Ông ta liền cười hí hí nói: xong rồi, xong rồi, chút lợi lục nhỏ nhỏ ấy có anh thế mà tích tiểu thành đại. tên mặt dày nào có gan cứ việc tiến lên trong ghe từ gian này nữa đi. Tiếng lão vũ bà tựa chim cú thay thế cắt lên. Được, người hãy coi lão bà thanh toán người đây. Dứt lời mụ múa tiết quải trưởng tiến lên. Tôn Kha Ba vội la lớn: tất cả hãy bình tĩnh, chớ để trúng kế của lão gia tộc. Chúng ta cứ siết chặt vòng vây cho kỹ lớn là được. Tiếng kêu gọi của Tôn Kha Ba không ngăn trở được quái trưởng của Lão vu Bà, chỉ thấy tóc bạc mụ bay phất phới trong gió, đồng thời tiếng làng càng lên hồi. Chỉ trong nháy mắt mụ đất tấn công 17 chiêu, rồi bị túy hòa thượng đẩy bật trở lại, hơi thở rồn rập, đủ thấy đã bị thất thế rồi. Tôn Kha Ba thấy vậy cả kinh. Quát tháo, lên, tất cả cùng lên hết. Đoạn cô lâu giáo chủ ở bên tà. Tôn Kha Ba ở bên hữu, Lão Vu Bà, Lục Thiềm Thừa, Bàng Quân, trực sẵn tiếp ứng. Bốn người liên thủ thanh thế quả nhiên đã khắc hẳn trước. Kinh Kha kiếm kích đồ dài của Túy Hòa thượng, Tả Hữu đều bị áp lực dồn dập, không sao giành tay thi triển được. Ông ta thất kinh nghĩ bụng. Mẹ ơi, mấy tên ma đầu này quả nhiên lợi hại. Bên kia Hoàng Diện Phong cái vừa giao đấu với Hứa Thiên Long, ông ta liền cảm thấy ngạc nhiên khôn tả. Trường pháp của Hứa Thiên Long khắc hẳn những loại trường pháp thông thường lúc nhu lúc cường biến hóa khôn lường Hoàng diện phong cái tì hí mắt hỏi Này bằng hữu có phải tên là hứa thiên long đó không Bằng hữu đã được ai sai khiến Ta trôn vào trong cái băng Và công phu, công phu là được ai truyền thụ cho vậy Thiên long cười trầm ngâm đáp Nếu người thắng được trường pháp của ta Lúc ấy ta mới cho người hay Hoàng diện phong cái ngạc nhiên vô cùng hỏi tiếp Sao bằng hữu không biết Lão khiếu hóa này là ai Bằng hữu dám tỷ thi với lão khiếu hóa mỗ bằng trường pháp Hứa thiên long ngạo nghĩa đáp ta không dám tỷ thí trưởng với lão, thì làm sao đủ tư cách làm bang chủ cái bang? <cười> lão là hoàng diện phong cái, tự xưng là cái quái gì vũ trụ ngũ kỳ có phải không? hoàng diện phong cái dầm chân quát tháo, giỏi thực với một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, chưa biết kiến thức là gì. lão khiêu hóa giáo huấn ngươi, chị e thiên hạ chế cười là y ra bắt nạt trẻ. này, sư phụ ngươi là ai? hứa thiên long mỉm cười không đáp. hoàng diện phong cái sự nhớ ra vừa rồi túy hòa thượng hỏi hỏa thần giáo chủ là gì của y, bất giác y hoài nghi hỏi sư phụ ngươi là hòa thần giáo chủ, hứa thiên long bực bội đáp, đừng có hỏi nhiều, nếu lão thắng được ta, tự nhiên ta sẽ cho lão biết ngay. được lắm, gửi cứ tiến lên thử thách chiêu này cùng bố xem. ông ta chống tay phải xuống đất, trường từ từ nhắm thẳng mặt hứa thiên long bố tới. thế trường ấy đối với đối phương mềm mại như bông gòn, không có một chút lực đạo nào, hứa thiên long bụng bảo dạ, lão này hiện xưng là vũ trụ ngũ kỳ, mà trường này xem ra có tiếng mà chẳng có miếng, vậy thì mình chẳng cần phải dùng đến bối diệp kinh cũng có thể đánh bại được lão rồi. Gã liền vung quyền sử dụng một chiêu số thông thường mãnh hồ xuất động đối phó. Chiêu ấy tuy chỉ là công phu phổ thông, nhưng thế hùng lực mạnh rất là oai mánh. Dưới mắt hứa thiên long, nếu bị trung thế mãnh hồ xuất động ấy, ít ra đối phương cũng phải bắn về sau mấy trường, thậm chí đít còn dập xuống nữa là khác. Ngờ đầu khi chiêu mãnh hồ xuất động ấy vừa đụng vào trường tâm của Hoàng Diện Phong Cái, trần phát giác trường tâm của ông ta như có một sức hút kỳ lạ hút chặt lấy hữu quyền của y, không sao cục cửa được nữa. Hứa Thiên Long kinh hãi khôn tả, vội hít một hơi chân khí, tà trưởng từ phía dưới đánh lên, tấn công vào nách bên trái của Hoàng Diện Phong Cái. Phong Cái hơi nghiêng nửa thân sang bên, cổ tay trái tầm trầm xuống, bỗng nhiên phát giác có tiếng gió động, phiết thái dương huyệt bên tả tà, tà trưởng của Hứa Thiên Long đã đánh tới nơi. Chiều ấy, quái dị khôn lường, trong vòng phạm vi năm thước, hai bên tà hữu đều bị trưởng phong bao trùm, Trừ cách buông tay lùi về phía sau ra Thì không sao tránh thoát nổi Hứa Thiên Long sử dụng chiêu ấy Tuy hóa giải được cân nguy năn Nhưng trong lòng hơi nhẹ nhóm Y không dám xem thường địch thủ như trước nữa Hoàng diện phong cái cũng có một cùng Một cảm nghĩ trên Ông ta nghĩ trường vừa rồi Hứa Thiên Long sử dụng từ dưới đánh lên Là chiêu thức trong bối diệp kinh Chỉ một hứa Thiên Long mà lợi hại như vậy Nếu hỏa thần giáo chủ đích thân xuất mã Thử hỏi còn ai đương đầu đồ... Còn ai có thể đương đầu lão nổi ngay tới đó bất giác ông ta vô cùng kinh sợ. một triệu đã qua hứa thiên long với hoàng diện phong cái lại cách xa nhau đến hơn hai trường, cả hai đều không dám sơ suất. hoàng diện phong cái ngầm vận chấn thiên tâm pháp, còn hứa thiên long đang hồi tụ bối diệp kinh, cả hai đều chuẩn bị một thế đánh bại đối phương tức thì. mặt bên kia cát đà tố với Hà ngọc trì nếu so về công lực thì Hà ngọc trì còn kém cát đà tố rất xa, nhưng thiên sơn bộ pháp đã nổi danh linh Xảo thần tốc khắp thiên hạ. Nàng đứng đầu không nổi liền sử dụng Tân pháp quỷ dị ấy Chạy vòng quanh các đà tố như trong trống Trong nhất thời các đà tố cũng không làm gì được nàng Bây giờ người bị nguy ngập nhất là túy Hòa Thượng Tôn Kha Ba Lão Vũ Bà Cô Lâu Giáo Chủ Lục Thiềm Thự Bàng Quân Bốn người trước sau phải trái cùng giáp công tới tấp Kinh Kha Kinh Kha kiếm kích đồ dài của túy Hòa Thượng Dùng đi dùng lại mười mấy lượt Mà đối phương chẳng hề hấn gì Vì lẽ bốn người nọ đều sẵn một thân thủ nhất đại tôn sư Dù sao thì ông ta cũng không phải là người có ba đầu sáu tay Thì kinh kha kiếm kích đồ dài có lợi hại đến đâu Cũng chẳng làm được cái trò trống gì cả Giữa lúc nguy cấp Chợt thấy bên ngoài có tiếng người la lớn Ở đây này, ở đây này Hòa thần giáo chủ, họ đang giao đấu với nhau túy hòa thượng bây giờ đang dùng toàn thần chiến đấu Chống chọi cơn nguy nan, không dám phân thần Hoàng duyện phong cái đối với hứa thiên long Đôi bên có qua có lại dễ chịu hơn đôi chút liền quay đầu lại nhìn, ông ta thấy xuyên địa thử trần tứ hại đề sa lý cửu tam thủ thuần thâu giả lão nhị Ngữ minh thượng nhân cùng tới nơi hoàng diện phong cái mừng rỡ la lối om sòm ngưỡng minh lão hữu sao đến bây giờ mới chịu tới Ngữ minh thượng nhân đáp à gì đà phật hồ thẹn thay thực là con người sinh ra ở đâu mà chẳng gặp oan gia gặp nhau trong ngõ hẹp hoàng diện phong cái vừa nói thôi đừng có đánh giám dít nữa lão trọng người thử nói cho mỗi nghe xem cái gì là oan gia gặp trong ngõ hẹp chà hào tiêu tử Chiêu này của người cổ quái quá Là chiêu thứ mấy trong bối diệu kinh Có lẽ hứa thiên long vừa thừa cơ Hoàng Diện Phong Cái phân thần nói chuyện Liền tấn công một thế độc hiểm Đẩy Hoàng Diện Phong Cái lùi về phía sau một bước Hoàng Diện Phong Cái nổi giận Trấn thiên tâm pháp lúc trên lúc dưới Cuồn cuộn đẩy tới đối phương Kinh Phong lướt qua đầu mọi người Gian dắt như bị dao cửa Đẩy hứa thiên long trở về nguyên vị Hoàng Diện Phong Cái hỏi tiếp Lão Hữu làm sao mau nói đi Ngư Minh thường Nhân bỗng thất kinh nói: "Hồng Bết, Túy Hòa thượng bị thương rồi." Ông ta niệm một câu A Di Đà Phật rồi tiếp để bận nạp rút lá hứa một tay. Bây giờ chiếc áo rách của Túy Hòa thượng đã bị xé rời mấy mảnh, cánh tay trái dìm máu tươi, lưng bị quài trượng của lão Vu Bà quét trúng một thế, không phải là nhẹ. Khi Kinh Kha kiếm kích đồ dài của ông ta đẩy lùi được Tôn Kha Ba, không kịp đề phòng, đùi liền bị cô lâu giáo chủ gót trúng một bên, chân tê tái đến nỗi không thể di động được. Túy Hòa Thượng nghe Ngư Minh Thượng Nhân bảo xét tương trợ một tay, liền cả cười thoá mạ, lão chết bẩm chẳng lẽ đối từ gian này lên niết bàn mất chịu tới trợ giúp hay sao vậy? Ngư Minh Thượng Nhân chắp tay nói: "A Di Đà Phật, tội quá, Bần đạo nguyên là cùng hạt lão hữu với Ngọc Trì cô nương cùng tới đây, dọc đường trầm trễ mới để Túy Phật bị thọ thương, tội quá, tội quá." Lúc ấy Túy Hòa Thượng đã rất tơi bời, sinh tử mỏng manh như sợi tóc, thấy Ngư Minh Thượng Nhân cứ luôn miệng nói tội quá tội quá, rồi lại A Di Đà Phật, bất giác tức giận nói: Lão trọc chết bồng cứ nói nhăng nói cuội mãi Từ ra về châu Tây phương cực lạc Mới là tội quá đó Ngư Minh thường nhận sự tình gật đầu đáp Ồ đúng đúng Lão Liền dương cánh tay áo rộng hắt thẳng về phía quải trưởng Của lão vua bà Tôn Kha Ba nói Cô lâu giáo chủ cùng bàn quân đối phó với túy Hòa Thượng Để lão phụ với vua bà thâu thập lão trọc này Cô lâu giáo chủ thấy túy Hòa Thượng Đã bị trọng thương Liền rất dễ thanh toán Liền hân hoan, lần... liền hân hoan nhận lời ngay Bàng quân lúc tả lúc hữu tiếp tục tấn công, Túy hòa thượng lìa lìa. Ngư Minh thượng nhận công lực chỉ vào hàng tương đương với tôn Kha ba, này lại thêm vua bà, nên chỉ mấy chục chiêu sau, duy nhiên cũng bị dồn vào thế hạ phong. Bên kia Hà Ngọc Trì đối địch với Cát Đạt Tố, tuy chưa đến nỗi thất bại nhưng đã có vẻ nao núng rồi. Giản Lão Nhị, Trần Tứ, Lý Cửu ba người ra sức giao đấu với 12 tên võ sĩ để nhất Đông Doanh, hiển nhiên cũng không phải là đối thủ. xét toàn cục chỉ có Hoàng Diện Phong cái là chiếm được thượng phong nhưng muốn thanh toán được hứa thiên long cũng không phải là chuyện dễ dàng gì vì chiêu số thần diệu và kinh lực cổ quái của bối diệp kinh thường khiến cho hoàng diện phong cái không biết đâu mà lường trước được tôn khà ba mắt thấy mình bên nào cũng bên mình thế nào cũng đắc thắng nghĩ lại hồi nãy hoàng diện phong cái bảo đây là theo kế hoạch của thi huyền trưởng lão cái gì gọi là mai phục bốn phương tám hướng bất giác lão lớn tiếng cười ha hà nói lão phu từ cái trò tám hướng mai phục như thế nào tẻ ra chỉ có mấy tên vô tích sự này thôi <cười> Hoàng Diện Phong cái cười tít mắt nói: Thành Hải lão hữu cứ dáng đợi dây lát nữa sẽ rõ ngay. Cát Đạt Tố thấy Hạng Ngọc Trì thân pháp cực kỳ linh hoạt, trong lòng rất bực bội, ngón tay đã chuyển sang màu lam, gương mặt dữ dằn, miệng luôn cất tiếng cười khàn khạt, khiến Hà Ngọc Trì dùng thất sắc. Hoa dung thất sắc lùi về phía sau từng bước một. Cát Đạt Tố từ từ tiến tới gần nàng, tiếng dài của y nặng nề rung chuyển cả mái ngói. Gã thấy sắc mặt Hạng Ngọc Tỳ lộ vẻ kinh sợ, càng khóa chí thêm. Cười khanh khách nói: "Tiểu cô nương, ta có ăn thịt người đâu mà sợ cái gì? Chúng ta hãy ngồi xuống đây nói chuyện chơi có được chăng?" Hàng Ngọc Trì chǒu môi khinh biệt đáp: "Ta không thèm nói chuyện với hạng như ngươi, Trong bộ dạng của ngươi thấy phát ghét." Cát Đạt Tố cười khanh khách nói: "Tại sao lại phát ghét bộ dạng của ta? Ta còn mạnh hơn tiểu tử Liễu Tồn Trung nhiều." Hàng Ngọc Trì hừ nhạt đáp: "Ngươi không xứng so sánh với Liễu Tồn Trung." Cát Đạt Tố tức giận nói: "Con nhỏ thối tha, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Ngoan ngoãn phục tùng ta, chúng ta chuyển trò đàng hoàng đảm bảo nhỏ ngợi sẽ được đối xử tử tế. Gáp vừa nói vừa tiến thêm mấy bước nữa. Hà Ngọc Trì trong lòng vừa thất kinh vừa sợ hãi. Thanh bảo kiếm chỉ thẳng ra phía trước nghe quát bảo. Không được đồng đậy, kẻo cho trách thanh bảo kiếm này của bốn cô nương vô tình đó. Các đà tổ cả cười nói. Bảo kiếm vô tình thì có sao đâu, chỉ cần tiểu cô nương có tình với mỗ thì dù trời có sụm cũng chẳng quan hệ. <cười> Hà Ngọc Trì thoá mạ. H <cười> Ngươi có biết hồ thẹn là cái gì không? Ai thèm có tình ý với ngươi? Đôi mắt chứa đầy vẻ giấm tà của các đả tố, không ngớt nhìn chừng trừng vào thân thể Hà Ngọc Trì, cười hành hành khách ngợi. Ha đẹp thực, đẹp thực. Tiểu con nương, anh nghe ta nói đây, mấy lão già chết giấm của con nương. Ngày hôm nay đừng có mong toàn mạng rời khỏi nơi đây, Con nương cứ xem chúng ta sẽ thanh toán chúng những bắt rùa trong lù. Bỗng nghe thấy bên ngoài song cửa có tiếng cười nhạt, <cười> chưa chắc. Vừa nghe thấy tiếng cười nhạt ấy, Hà Ngọc Trì đã mừng rất khôn tả, vội kêu gọi, Đại ca, tới đây mau lên, tên này đang hà hiếp tiểu muội đó. Chỉ thấy lớp tổn trung từ bên ngoài song cửa phi thân vào như con đại bàng khổng lồ, đứng sừng sững trước mặt Hà Ngọc Trì. Liên đó nghe thấy bọn trần tứ, giàn láo nhị hoan hô vang động gọi lớn. Tiểu sư tổ đã tới. Tinh thần của mọi người lập tức phân chấn, hoàng diện phong cái, cười hí hí nói, Tiểu sư đệ làm thế nào giải được huyệt đạo vậy? Liễu Tuần Trung quét mắt nhìn, thấy tình trạng nguy kịch của Túy Hòa Thượng vội nói, Lão Sư Ca sang trợ giúp Hòa Thượng ca ca đi, để tên họ hứa này cho tiểu đệ lo liệu. Hoàng Diện Phong Cái đắp, Chớ nên xem thường y, tên này đã luyện cả bố diệp kinh đó. Liễu Tuần Trung nói, tiểu đệ tốt lệnh. Hoàng Diện Phong Cái liền tung mình tới cạnh Túy Hòa Thượng. Túy Hòa Thượng thở dốc gượng cười nói, Nếu Lão kiều Hóa người không kịp thời tới, chắc tử gia này phải về Tây Phương cực lạc mất thôi. Hứa Thiên Long không ngờ Liễu Tồn Trung lại có thể giải được huyệt đạo của mình điểm trong lòng hơi kinh ngạc lẫn khiếp sợ. Liễu Tồn Trung lạnh lùng hỏi: Có phải người là Tân Bang chủ cái bang Hứa Thiên Long đó không? Hứa Thiên Long đáp: Nếu đúng thế thì sao? Đó là bổn tọa đã đúng hiến chương của cái bang, tỷ võ mặt đoạt được ngôi vị. Liễu Tồn Trung trầm giọng nói: Vì sao các hạ lại mạo danh ta đi khắp nơi cưỡng gian các phụ nữ lương thiện, hỏa thiêu tôn hán điện ở Hoa Sơn, hủy võ đang cửu chân cung, lại còn định tới thiếu lâm gây họa nữa? Hứa Thiên Long cười khanh khách đáp: Vì ngươi ở trong tổng đàn muốn giờ cho cơn bão đối với một phụ nữ thọ thương làm bài hoài võ lập cho nên bồn tòa mới hủy diệt tên tuổi của ngươi là thế. Lớp tổn trung cười nhạt lốt miệng, đưa mắt nhìn khắp đương trường một lượt, rồi đột nhiên quát lớn: Tất cả dừng tay lại hết! Tiếng quát ấy của chàng như tiếng sấm động giữa thanh thiên bạch nhật, âm vang chấn động khiến cho bụi bậm bám trên những vách tường quanh đó rớt xuống như mưa. Thanh thể ấy quả nhiên phát sinh tác dụng mọi người không hiểu vì sao liễu tổn trung lại bảo ngừng tay lại, vội lần lượt lui về phía sau xem xét tình hình. tôn kha ba cất tiếng nói tiểu tử ngày nọ Lão phụ ném ngươi xuống dưới hàn đầm mà ngươi chưa tuyệt mới được hòa thần giáo chủ cứu thoát, lần này ngươi lại dẫn thân vào nơi đây, không còn tách lá phụ vào đâu được nữa nhé. tôn kha ba cố ý nói là hòa thần giáo chủ cứu liễu tổn trung để bưng bít che đầy tai mắt của mọi người, hai nữa là cố tình lấy lòng hứa thiên long. liễu tổn trung không thèm trả lời câu nói ấy của tôn kha ba. Chàng ung dung chắp tay nói với mọi người. Hứa Thiên Long giảm mạo tết Tài Hạ hành động xấu xa. Hôm nay Tài Hạ muốn y phải hoàn lại công đảo ấy. Hứa Thiên Long cười khanh khách nói. Liễu tồn trung đừng có lớn lối khoác lắc. Khoác có tài thì cứ việc dở ra đi. Liễu tồn trung lớn tiếng nói. Bây giờ Tài Hạ mới được lãnh giáo bối diệp kinh của Hứa Thiên Long. Nếu như vị nào không giữ quý củ của võ lâm thì cứ việc tham gia. Tài Hạ xin xả thân tiếp dức. Hứa Thiên Long thấy khi thế của liễu tổn trung đã hơi có vẻ khiếp sợ, nhưng nghĩ mình là đang danh nghĩa đường đường là một vị bang chủ cái bang, Hát đầu lại phải chịu để mất thân phần, y liền cười nhạt nói. Liễu tổn trung, người đừng có tự trắt vàng lên mặt mình vội. Nếu bồn tọa, phải cần một ai tương trợ, thì từ nay sẽ rút lui ra khỏi giang hồ. Tôn Kha Ba biết bối diệp kinh cao thâm khôn lường, hấp lực vô biên, đình bùng liễu tổn trung quyết không phải là đối thủ, liền cười hăng hắc nói. Hứa bằng chủ đã đích thân xuất thủ Thì làm gì phải cần đến ai trợ giúp Hoàng Duyện Phong Cái cười tít mắt nói Hỡi bằng hữu thanh hải cứ chống mắt lên mà xem Chẳng bao lâu nữa bằng hữu cũng được trở về bổn xứ luôn đó Bây giờ mọi người đều đã ngưng trận đấu Nhưng đôi bên giám thị nhau chặt chẽ Tuy Hòa Thượng thở phào nói Liệu tiểu tử mà tới chậm một bước Thì ca ca này đã về chầu tổ rồi Tiểu tử đừng có để một tên mặt dày nào tẩu thoát đó. Hôm nay phải càng... phải càn quét sạch sẽ Lão ca ca này mới hạ dạ Lưu Tồn Trung chắp tay thùng thẳng đi ra ngoài sân lớn tiếng nói: Hứa Thiên Long, tài hạ được chờ chỉ giáo. Mọi người lưu lượt kéo ra. Bên Đông Doanh đứng ở bên góc phía bắc, Bọn Túy Hòa Thượng Hoàng Diện Phong cái đứng ở mé nam. Lưu Tồn Trung với Hứa Thiên Long đứng ở giữa sân. Lưu Tồn Trung oang oang nói: Hứa Thiên Long, động thủ đi. Hứa Thiên Long miệng ngấm ngầm vận khẩu quyết bối Diệp Kinh, truyền vận kinh khí đầy đủ, chuẩn bị trong một thế có thể đánh chết đối phương ngay tại chỗ. Liễu tổn trung chợt nghe thấy bên tai có tiếng Hoàng Diện Phong Cái dùng truyền âm nhập mật văng vẳng nói. Tiểu sư đệ, tên này đã luyện thành công bối diệp kinh, phải nên cẩn thận đề phòng. Liễu tổn trung cũng dùng truyền âm nhập mật đắp. Đa tạ Lão Sư Ca quan tâm, tiểu đệ đã biết rồi. Hoàng Diện Phong Cái lại tiếp. Cả Lão Sư Ca cũng khó bề thắng được y, trở nên sợ hốt đậu. Liễu tổn trùng đắp, tiểu đệ xin cẩn thận đề phòng. Lại có tiếng túy hòa thượng vọng tới tai chàng Sải ra ca báo động cho tiểu tử hay. Tên này đã học thành bối diệp kinh. Bối diệp kinh là võ học tối cao vô thường của nước Thiên Trúc. Bối diệp kinh là danh xứng tổng hợp. Chiêu thức gọi là tàn phong bối diệp thủ. Chỉ có một chiêu trường pháp duy nhất. Chiêu trường pháp ấy tên là biến dịch trường. Tổng cộng tất cả 6 thức. Thức đầu tiên là quần long vô thủ trở nên coi thường y. Chỉ riêng thức này cũng đủ khiến nhân vật võ lâm chúng ta nhức đầu rồi đó. Lớp tổn trung cung kính thấp. Tiểu đệ xin cung kính tuân lời chỉ dạy của Kaka. Hà Ngọc thì thấy ánh mắt của Hứa Thiên Long đảo lộn, không ngừng lộ đầy vẻ quỷ tá, sợ liếc đại ca sơ suất rồi la lớn. Xin đại ca hãy lưu ý tên ấy, đừng có xem thường y, võ công của y cao cường lắm. Vì Hà Ngọc thì không dùng truyền âm nhập mật nên câu nói ấy của nàng mọi người đều đã nghe thấy hết. Cát Đà Tố cười nham hiểm nói: "Cô nương, đại ca của cô nương chết là cái chắc rồi, đừng có hy vọng viển vông nữa." Hà Ngọc thì biếu môi, quay đầu sang nơi khác. Cát Đà Tố hậm hực trợn mắt nhìn nàng. Hứa Thiên Long đáp vận nội kinh tới mức thập thành, đang định phát động thế công, bỗng nghe thấy thanh âm của Tôn Kha Ba lấn vào tai. Hứa bang chủ, vận mệnh của bang chủ cũng đều trông cả vào trận đấu này. Nếu thắng, từ nay về sau, bang chủ sẽ ngồi vững vàng trên bồn tọa của cái bang phú quý vô cùng, nhưng bang thất bại, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Đừng có xem thường tên liễu tổn trung, cứ theo lão phu biết, công lực của tiểu tử này còn chết cả hoàng diện phong cái đó. Hứa Thiên Long đáp Bồn tọa đã có cách đánh bại tên này, bất tất phải lo ngại. Bồn tọa không tin, ý có thể chống chọi được với chiêu số cuối cùng của Bối Diệp Kinh. Tôn Khả Ba không rõ chiêu thức cuối cùng của Bối Diệp Kinh là thế nào, nhưng lão từng nghe giang hồ đồn đại, năm xưa Bát Long Tôn giả chỉ có thể luyện được tới thức thứ năm, còn thức thứ 6 thì không sao luyện được thành công. Hứa Thiên Long nhớ lại tình cảnh hỏa thần giáo chủ khi truyền thụ thức thứ sáu của Bối Diệp Kinh, hỏa thần giáo chủ từ từ moi trong người ra một khối ngọc đen xì, sắc mặt nghiêm trọng hỏi. Long nhi, con có biết đây là vật gì không? Hứa Thiên Long ngơ ngác đáp Xin sư phụ, thứ cho đệ tử ngu muội Không biết đó là vật gì? Họa thần giáo chủ trịnh trọng nói Đây là vật mà sư phụ Đã dùng trăm phương ngàn kế Không tiếc sự hưng đông Mới chiếm được đó, nó chính là viên mặt ngọc Hứa Thiên Long vội nói Thưa sư phụ, nó có hiệu dụng gì mà quan trọng đến như vậy? Họa thần giáo chủ cười ha hả đáp Hai tử ngốc nghếch câu khắc Đây là một vật dị báo ngàn năm hiếm thấy của Bõ Lâm những bảo vật thường há sư phụ lại thèm để mắt tới viên mặt ngọc này được thợ tìm ngọc phát hiện trên núi ngưu dân sơn từ đời tây hán có tất cả hai viên một viên được điêu khắc thành hình thú làm vật thường ngoạn trưng bày tại long tòa thành của hoàng đế viên còn lại thì điêu thắc, thì điêu khắc thành hình này đây sau khi vương mãn phản hán mặt ngọc thất tung từ đó không biết lưu lạc ở nơi nào luyện tập thức thứ sáu trong bối diệp kinh nếu như có người nếu như trong người không có viên mặt ngọc để trợ chân nguyên thì không thể nào thành công được Vì thức thứ sáu của bối diệp kinh đã vượt khỏi phạm vi thể lực nhân loại. Nếu như luyện thành công được thức thứ sáu cuối cùng ấy, có thể nói trong võ lâm khó gặp tay đối thủ. Lục Tiềm thư Bàng Quân cũng là một trong những người lo âu nhất vì trận đấu này. Nếu Hứa Thiên Long chiến thắng, Thì y có thể ngồi vững trên biểu tọa giáo chủ La Quỷ giáo. Nhược bằng Hứa Thiên Long bại trận, tất cả La Quỷ giáo cũng phải sụp đổ lây. Lục Tiềm thư Bàng Quân càng nghĩ càng lo âu, liền khẽ huyết một tiếng sáo miệng. Chỉ thấy một tên võ sĩ lá quỷ quản danh nhẹ nhàng chạy tới nơi. Bàng quân rỉ tay ra lệnh. Người mau đi loan truyền mệnh lệnh mai phục khẩn cấp đợi nghe tiếng huyết sáo của ta mà hành động. Tên võ sĩ quản danh nọ, vâng giả đi ngay. Bây giờ không khí trong đấu trường căng thẳng cực độ, hứa thiên long từ từ di động hạ bàn, lùi về phía sau hơn trường. Bây giờ đôi bên đã cách nhau đến hơn 4 năm trường. Mọi người đều im hơi làng tiếng, theo dõi đấu pháp kỳ diệu của bố Diệp Kinh. Tuý Hòa thượng nguyên khí đã dần dần bình phục, vết máu ở trên người vẫn chưa khô. Quay đầu lại nói với Hoàng Diện Phong cái: Phong lão đầu, cuộc vui hôm nay thật là trăm năm hiếm có. Hoàng Diện Phong cái hỏi lại: Lão quỷ say thử nói xem, tại sao gọi là trăm năm hiếm có? túy Hòa thượng nói: Không phải hay sao? Võ Diệp Kinh là cái trò quỷ môn tà đạo, chính ta chỉ được nghe tên mà chưa thấy hình dáng nó làm sao. Sãi gia này đã có fan làm chủ cái trò quỷ môn đạo ấy, mà cũng chỉ có biết thức thứ nhất. Hiện tại có tên họ hứa kia đã học hỏi được toàn bộ rồi. Phong lão đầu người có nghe nói ai học được toàn, hoàn toàn bối diệp kinh bao giờ chưa? Hoàng Duyện Phong Cái đáp, Chưa, chỉ nghe người ta đồn đại có, võ, có môn võ học bối diệp kinh mà thôi. Túy hòa thường đắp. Có điều xảy ra với phong lão đầu đều lần được người trong giang hồ đổi cho cái vương miện vút trụ ngũ kỳ gì đó. Mà cũng chẳng hiểu ất giáp gì về bối diệp kinh. Đó thực là điều hổ thẹn. Hoàng Diện phong cái thấy Túy Hòa thượng nói dây dưa hoài, bỗng động lòng ngay, đã thầm đoán ra được dụng tâm của lão tăng đến tám chín thành, liền cố ý cười hí hí lớn tiếng nói: Hồ Thanh cái dám thối, cái trò bối diệp kinh ấy chỉ dọa dám con nít lên 3 tuổi mà thôi. Vừa rồi tên ấy cũng chả dùng bối diệp kinh mua máy trước mặt lão phong đầu mỗ là gì? <cười> Xem ra cũng chỉ là vạo hòa lại tầm thường thôi đó. Hạng Ngọc thì không rõ bên trong, liền xét lời: Lão tiền bối là vũ trụ ngũ kỹ như vậy, tiền bối cũng bị hại. Hát tên này chẳng phải là trở thành vô địch thiên hạ hay sao? Nghe mấy người bàn luận như vậy, Hứa Thiên Long tức giận đến hai mắt như nổ lửa, Hầm hực nói: Các người muốn biết lợi hại thì cứ việc xông ra đây. Tôn Kha Ba thấy Hứa Thiên Long nổi giận, vội lên tiếng: Hứa Bang chủ đừng có mắc hớm chúng, sợ. Chúng sợ liễu tổn trung không phải là địch thủ của Bối Diệp Kinh, nên mới cố ý khích bác như vậy để chọc giận Bang chủ đó. Hứa Thiên Long chờ tình ngộ đáp, phải rồi, suýt tí nữa, suýt chút nữa thì bổn tọa đã trúng phải kế của bọn chúng. Liễu Tồn Trung cười nhạt nói Hứa Thiên Long Người đừng tự cho học được bối diệp kinh Là điều đáng tự hào Nếu bố muốn học Thì sớm đã học từ lâu rồi Không đến lượt người đâu Tôn Kha Ba không biết Liễu Tồn Trung đắt trao cuốn bối diệp kinh Cho hỏa thần giáo chủ dưới hàn đầm Tường Trang lại, chùng, lại dùng kế khích tướng liền cười thành khạch nói Liễu Tồn Trung Lời nói của người vừa rồi Chỉ đánh lừa được con nít lên ba mà thôi Chúng ta đều là lão giang hồ cả Có lý đâu nào Mèo là chết cá lýu tồn trung chẳng thèm lý tới tôn kha ba chỉ lạnh lùng tiếp hứa thiên long hòa thần giáo chủ là thái sơn bắt đầu trong võ lâm đương kim tự trọng thân phận chắc không dối gạt người không tin cứ về hỏi lại thân. hòa thần hòa thần giáo chủ sẽ rõ câu nói ấy của chàng khiến cho hứa thiên long hoài nghi khôn tả tôn kha ba nói hứa bang chủ đừng có nghe lời y nói vậy ảnh hưởng đến lòng tự tin rất chiến thắng đó bàng quân liền xét lời đúng vậy hứa bang chủ bối diệp kinh là võ học chí ca vô thượng Còn lý đâu tên này lại chịu trao cho hòa thần giáo chủ Một cách dễ dàng như vậy được Cô lâu giáo chủ cũng xem lời Bất cứ cao thấp thế nào Lát nữa đây chúng ta sẽ hiểu rõ Bang chủ hãy dùng toàn lực thi thố cho đối phương biết mùi lợi hại đi Hứa thiên lao gần đầu lắp Đúng lắm Y tức khắc vận cương khí ban bố khóc toàn thân Mũ bàn tay đột nhiên trương phỏng lên Nửa đường gân từ từ lộ diện Trông chẳng khác gì một chiếc lá cây Sau thức trưởng pháp ấy sở dĩ có cái tên tàn phong bối diệp thủ cũng bởi là nguyên do này đây. Bây giờ hứa thiên long chính là đang vận dụng cương khí của thức thứ sáu lục phong ngựa thiên trong tàn phong bối diệp thủ. Mọi người cảm thấy phản phất như trọng lượng toàn thân hứa thiên long đều tập trung vào song trường. Hạ bàn nhẹ nhõm như bông gòn, phiêu hốt bất định. Thân hình trông như đang cười, đang cưỡi gió lướt đi ở trên mây. Hoàng diện phong cái, tuy hòa thượng đều là những tay võ học đại hành gia. Thế vậy cũng phải ngấm ngầm giật mình chặt lưỡi. liễu tổn trung đã được lãnh giáo thiên hòa thập nhị thức của họa thần giáo chủ, nên biết rõ thiên nhân kinh giải có thể đối phó được. Nhưng chàng không hiểu oai lực của bối diệp kinh ra sao, nên cũng không dám sơ xuất. Trong những ngày gần đây, liễu tổn trung đối với việc tu tập nghiên cứu yếu quyết thiên nhân kinh giải không hề sao nhãn. Trước kia những chỗ nào chàng không hiểu, lúc này đã lách hội được hết. Có thể đã đạt tới mức ứng thu tùy tâm rồi chàng nhớ lại di trúc viết trên vách đá dưới ma trào hàn đầm của vị cương thi tiền bối nói nếu lãnh hội được toàn bộ yếu quyết của thiên nhân kinh giải rồi ắt đắt đạt tới cảnh giới tối cao của nền võ học không còn há sợ bất cứ một oai lực nào nếu tổn trung rất tin tưởng di trúc của vị tiền bối nọ cho nên chàng đối với thức thứ sáu lục long ngự thiên của bối diệp kinh mà trong lòng đầy vẻ tự tin chiến thắng Cương khí lục long ngự thiên của hứa thiên long đã ban bố khắp toàn thân Mũng bàn tay đã phồng to hơn trước Bước chân đất thấy lơ lửng giống như đang tung mây lướt gió vậy, chỉ trong nháy mắt đã lướt tới trước mặt Liễu Tồn Trung, tay vung trở đến. ý sử thức thứ nhất, quần long vô thủ trong tàn phong bối diệp thủ bắt tấn công. thức quần long vô thủ này, túy hòa thượng đất từng luận qua, hiện tại do Hứa Thiên Long biểu diễn, chiêu thức tuy sóng gió, phảng phất như một con thần long đang quấy lộn trong sương mù, không thấy rõ là rồng, chỉ thấy móng vuốt vô lộng Nguyên học Bối Diệp Kinh nếu như không quyết thành toàn được sáu thức, không khác gì vào nối báo mà lại về tay không, tốn công vô sức. Vì chiêu thức thứ sáu, Lục Long Ngựa Thiên không những là một chiêu thức tập phần quái dị, mà nó còn là động lực phát huy oai lực, dùng cương khí của Lục Long Ngựa Thiên, vận chuyển toàn bộ chiêu thức, tuần tự mà hành, mới đạt đến địa bộ không sức kiên cố nào, không chống nổi. Túy Hòa Thượng chưa hiểu rõ cách thông ảo của Bối Diệp Kinh, bây giờ thấy Thứa Thiên Long biểu diễn thức thứ nhất, Quần Long vô thủ khi thế dũng mãnh hơn mình, ông ta rất lấy làm kinh ngạc. Hoàng Diện Phong cái biết vừa rồi mình với Hứa Thiên Long giao thủ, mình đã chiếm được thường phong, nhưng thức Quần Long vô thủ y mới sử dụng so sánh với hiện tại, tự nhiên khác biệt một trời một vực. Hoàng Diện Phong cái thất kinh bụng bạo dạ, tên họ Hứa này giờ trò huyền hư gì đây? Một chiêu thức mà hai khi thế khác nhau như vậy. Tôn Kha Ba đã cảnh cáo với Hứa Thiên Long bảo liếu tổ trung công lực còn trên cả Hoàng Diện Phong cái, vì vậy. Hứa Thiên Long đã sớm đề cao cảnh giác, vừa động thủ đã vận dụng ngay cương khí lục long ngự thiên, gia tăng uy lực, chuẩn bị, chỉ một thế đánh chết liễu tổn trung ngay giới trường. Bậc Túy Hòa Thượng, Hoàng Diện Phong Cái, Hà Ngọc Trì, Ngữ Minh Thường Nhân, Giản Láo Nhị, Trần Tứ đều ngấm ngầm lo ngại thay cho liễu tổn trung. Chuyện liễu tổn trung vẫn ung dung như thường, không lộ vẻ gì là cách ngạc hay khiếp sở. Hứa Thiên Long không khác gì tiết điện xẹt, lướt tới nơi chiếc trường khổng lồ nhằm thẳng vào đỉnh đầu của liễu tổn trung vỗ xuống, dư khí tạo thành những cơn lốc nổi dậy tứ phía. chỉ thấy liễu tần trung vẫn đứng sừng sững như một vị thiên thần, chàng thét lớn một tiếng, hú trường đẩy luôn ra. mọi người liền nghe thấy bùng một tiếng, bọn võ sĩ la quỷ hỏa hầu non kém bị tiếng vang ấy chấn động đến màng tai, đau nhức như búa bổ. tiếp theo đó lại nghe thấy những tiếng bịch bịch liên hồi, chỉ thấy hứa thiên long mang tai đỏ bừng, lảo đảo lui về phía sau ba bước đó chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, cho thấy Hứa Thiên Long giang rộng hai cánh tay, mọi người chỉ thấy mắt hoa lên, y đất lướt ra phía sau lưng của Liễu Tuần Trung. Hoàng Diện Phong cái, Tú Hoa Thượng, Ngữ Minh Thường Nhân, ba người công lực thâm hậu trông thấy rất rõ ràng. Thấy thức thứ hai, đại tai cản nguyên của Hứa Thiên Long đã nhằm sau ót Liễu Tuần Trung mà vỗ tới. Mọi người chưa kịp thất kinh kêu la thì kỳ tích đã xuất hiện, hình bóng của Liễu Tuần Trung đã chợt biến mất. chàng như chơi chơi trò ma thuật trái lại đứng phía sau lưng Hứa Thiên Long, miệng tùm tỉm cười. Nếu chàng muốn công kích Hứa Thiên Long, làm sao có thể tránh né cho kịp? Y khiếp hãi đến thất kinh, vội sử dụng thức Phi Yến xuyên vân bắn ngược về nguyên vị. Chỉ trong chớp mắt, hiển nhiên Hứa Thiên Long đã bị rơi xuống hế thế thả hạ phong. Người bên phía La Quỷ đều giật mình thất sắc, nhất là Lục Thiềm thử bản quân, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh. Hà Ngọc thì đứng bên kia vỗ tay la lớn. Đại ca, vì sao vừa rồi không đánh chết y luôn? liếu tồn trung thùng thẳng nói đại ca muốn cho y một cơ hội để y được dở toàn bộ chiêu thức trong bối diệp kinh ra như vậy có chết cũng yên tâm nhắm mắt túy hòa thượng cười hí, hí sát lời sải ra ca ca hỏi tiểu tử người đã dùng công phu gì để đối phó thức quần long vô thủ của y vậy công phu ấy là do một sắc chết dạy tiểu đệ đó là thức thứ nhất tên là lợi thiệp đại xuyên mới đầu dùng không thấy gì nhưng bây giờ thì đã linh nghiệm lắm rồi hoàng duẩn phong cái nghe nói dậm chân la lớn nguy hiểm thực nếu không linh có phải là tiểu sư đệ đã trèo tổ rồi không? này, còn lần thứ hai chỉ đóng thoáng cái, tiểu sư đệ đã lòn ra sau lưng họ hứa. dù cho gái của hiền đệ có mắt cũng không thể nhanh đến nỗi ấy được. đó gọi là chiêu số gì vậy? nếu tồn trung cung kính thấp, bồng lão sư ca đó là đệ nhị thức của công phu trên, Tên là tưởng tổn thường ích hạ chuyên về công phu hạ bản, nhanh đến nỗi có thể thô phát tùy ý niệm. tiểu đệ nghe tiếng gió thay đổi vị trí, ý niệm vừa động thì người đã lướt ra phía sau lưng đối phương. Ngũ Minh Thường Nhân nghe Liễu tổn Trung bảo là một sắc chết đã dạy chàng công phu, ông ta liền xét lời hỏi: A gì đã Phật sắc chết thì làm sao dạy Liễu Thí chủ võ công được? Liễu Tuần Trung cung kính đáp: Thường Nhân không rõ đấy thôi. Chàng giơ tay ra chỉ về phía tôn Kha Ba nói tiếp: Kể ra phải nói chính là tài hạ đã nhờ vị tôn Kha Ba tiền bối đây thanh toàn cho. Vì ấy thừa lúc tài hạ mất viên bạc ngọc, hôn mê bất tỉnh, liền ném tài hạ xuống hàn đầm. Ngũ Minh Thường Nhân thất kinh vội hỏi. Vậy cương thi nó có phải là một lão đạo sĩ không Bên cạnh người ông ta có một thanh sắt gì chăng Liễu tồn trung ngạc nhiên đáp Không sai, hoàn toàn đúng Tại sao thường nhân lại biết rõ như vậy Ngư minh thường nhân như chợt tìm thấy Một báo vật đã bị thất lạc Vừa kinh hãi vừa buồn bã cảm khai nói Quả nhiên là ông ta Định hỏi chơi, không ngờ thành sự thực Liễu tồn trung càng thắc mắc thêm Hỏi tiếp, ông ấy là ai Thường nhân biết được vị đạo sĩ chết cứng ấy Ngư minh thường nhân đáp Ông ta tên là Lăng Tiên Tử Đại sứ bá của Bồn Nạp Bà 50 năm trước đây chỉ vì một lời thách thức Ông ta đánh cực với người xuống ma trạo hàn đầm Để diệt trừ quái vật dưới đáy hàn đầm Đó chỉ là một câu chuyện nói chơi Trong lúc ta giữ tử hậu Không ngờ sau đó ông ta đi thực Rồi từ đó biệt tích luôn Không thấy trở về nữa Liệu tổn trung nhớ lại đoạn tao ngộ ở dưới hàn đầm liền nói Nếu thế thì thượng nhân là sư huynh của tại hạ Thì xin thượng nhân nhận một lễ này Rất lời chàng liền sụp xuống vái lại ngay ngữ nhân thượng ngữ minh thượng nhân thấy thế khoái chí cười ha hả luôn miệng nếu tổn trung chỉ chú ý chuyện trò với ngữ minh thượng nhân không coi bọn hứa thiên long đứng quanh đó vào đâu cả hứa thiên long tức giận đến nghiến răng kềnh kết ý sử dụng liên tiếp hai chiều đều bị rơi xuống hạ phong bây giờ đã hết vẻ kiêu ngạo ngấm ngầm vận thức thứ ba vân hành thi vũ trong bối diệp kinh Chiều vân hành thi vũ này có lúc như hành văn lưu thủy có lúc dồn rập như bá vũ phối hợp với ngũ hành biến hóa thực quỷ dị khôn lường. chẳng qua với một người công lực chưa thâm hậu như Hứa Thiên Long vẫn chưa phát huy được oai lực tới mức hoàn thiện toàn mỹ. chỉ thấy Hứa Thiên Long nương theo cương khí lục long ngự thiên nhanh nhẹ lướt đi khắp đấu trường, có lúc thần tốc di động ở hai bên tạ hữu liếu Tồn Trung. liếu Tồn Trung vẫn đứng sừng sững như một vị thiên thần bất động, chỉ luôn chú ý theo dõi thế công của Hứa Thiên Long, vì nội công tâm pháp của Thiên Nhân Kinh Dài lấy chữ vô làm chủ trong vũ trụ vạn vật vốn gốc của nó là chữ ở chữ vô từ vô sinh hữu từ hữu sinh tượng từ tượng sinh biến tức là địch bất động ta bất động lấy tính chế động làm nguyên lý bây giờ ta hữu xong trường của hứa thiên long mỗi lúc một căn phòng hạ bàn nhẹ như bấc người lơ lửng trên không thượng bàn thẳng như cây bút khiến người ta trông thấy liền có ngay một cảm giác sắp bị ý áp bức bỗng hứa thiên long quát lớn một tiếng rồi hạ bàn đột nhiên rời khỏi mặt đất bay lên Khi thân hình vọt lên cao mấy tưởng ở không trung đã gom mình uốn lưng đầu dưới chân trên. Song phương liên hoàn đánh ra. Tốc độ nhanh nhẹn không thể nào diễn đạt nổi. Mọi người thấy trước mắt có một bóng đen lướt vẻ qua. nếu tồn trung đã biến mất. liền đó là tiếng quát tháo của chàng. Đồng thời chàng vỗ ra một trường. Thế trường ấy chính là thức thứ ba nguyên cắt vô hữu của thiên nhân kinh giải. Ngày nọ hòa thần giáo chủ ở dưới hàn đầm kỹ nhất là thức nào lại kỳ nhất là thức này của liễu tổn trung. Chính thức ấy của chàng đã đánh con lục trào hạ mô lưu vào trong đồng. Hơn nữa ma đà kinh thiên, hạ, thiên hòa thập nhị thức của hỏa thần giáo chủ giao tiếp với nguyên cắt vô hữu. Với thần công cái thế của hỏa thần giáo chủ mà cũng không sao không chế được chiêu thức của quái này. Mọi người chỉ nghe thấy hứa thiên long hú lên một tiếng thân hình như quả bóng xỉ hơi. Bị thế trường nguyên cắt vô hữu ấy đánh bắn tung lên trên không và đập mạnh vào góc tường. Chỉ thấy tiếng ủm ủm lên hồi, gạch tường đổ sụp, bụi bay tứ tung. Diễn biến đột ngột trên khiến cho Tôn Kha Ba kinh hãi đến biến sắc mặt. Lục thiềm thư bàng quân càng thất kinh hơn, y vội điểm đầu ngón chân xuống mặt đất, tung mình tới cạnh hứa thiên long. Chỉ thấy hứa thiên long nằm thẳng càng dưới góc tường, Tôn Kha Ba rầu dĩ nói. Chẳng cần phải xem nữa, thế trường ấy dù có lòng mình đồng ra sắt cũng phải nát nhừ xem lại hứa thiên long thì đã tắt thở từ lâu gần cốt gãy vụn, đầu mặt nát bấy máu thịt bầy nhầy một cách cực kỳ thảm khốc tình thế tới lúc ấy đã vô cùng rõ ràng cô lâu giáo chủ tôn kha ba lão vũ bà lục thiềm thử bàng quân cổ đạt tử các người ai nấy đều chán nản khôn tả như một con gà thua trận co đầu rút cổ không thốt một lời tuy nhiên ai nấy cũng đều cố giữ thân phận không dám đào tẩu bàng quân định huyết sáo miệng nhưng lại trù từ do dự lýu tổn trung oang oang nói, chư vị nghe đây, tài hạ giết hứa thiên long, một là để báo thù cho các đại môn phái, cho các phụ nữ lương thiện bị ám hại, hai là tên này không từ thủ đoạn, không từ thủ đoạn trà trộn vào cái bang, chiếm đoạt ngôi vị bang chủ, ám hại lão bang chủ, y là một tên bại hoại của võ lâm mà ai ai cũng muốn tu diệt. hoàng duyên phong cái híp mắt lại nói, tiểu sư đệ đừng có giảng dài dông dài nữa, nghe chán lỗ nhĩ lắm. lão sư ca này lâu lắm rồi không tới tổng đàn, chúng ta hãy phá cái tổ quỷ này đi. Rồi cùng trở về tổng đoàn giết sạch lút cho má trong đó Này quỷ say Còn lão thì sao Tùy hòa thượng đáp sai già đang bận vận công trước trị thương thế đây Tôn Kha Ba nghe nói đồng lòng nghĩ bụng Muốn tìm cơ hội thoát thân Phải lợi dụng ở tết quỷ này mới xong Nghĩ đoàn lão cố ý cười nhạt xét lời lý hòa thượng Vụ rắc rối của lão phu với người đã xong đâu lý hòa thượng hỏi Rắc rối gì Tôn Kha Ba cười hang hắc đáp Người đã tự xưng là vũ trụ ngũ kỳ Chẳng nhẽ là không dám so tài với Lão Phu hay sao Tuy Hòa Thượng không biết đó Là lấy kế tiến làm thối Của Tôn Kha Ba liền cả giận nói Tôn Kha Ba người có giỏi thì cứ việc tiến ra đây Tôn Kha Ba khinh khỉnh đáp Lão Phu chỉ bằng hai bàn tay thịt này của mình lãnh giáo tuyệt học của bằng hữu Vậy chúng ta một trò một hay là các người cùng lên cả một lúc Tuy Hòa Thượng cười nhạt nói Vừa rồi bọn người ba người Giáp công sãi ra Sãi ra này con chưa coi vào đâu hỗn hộ rồi chỉ có một mình lão già vô dụng ngươi. Tôn Kha Ba hấn hờ hỏi lại Vậy là một đối với một có phải không? Tuy Hòa Thượng không do dự đắp Dĩ nhiên, chẳng nhẽ xảy ra này lại còn phải nhờ người trợ quên ư? Tôn Kha Ba đắc ý nói Được lắm. Đoạn quay đầu kêu gọi Cát Nhi, con đối phó với con nhỏ thối tha ấy. Trước hết, phải hủy diệt nó đi rồi nói chuyện sau. Tôn Kha Ba đã nuôi sẵn một chủ ý quỷ quyệt Lão so đo tình thế Thấy hàng Ngọc thì đã lép với hẳn Đệ tử mình muốn đào tàu thì thực là dễ dàng. Lão lập tức dùng truyền âm nhập mật nói với các đà tổ: "Cát Nhi, chớ tham công, thừa lúc sư phụ đông thổ, hãy đào tàu trước đi, ta sẽ theo sau ngay." Các đà tổ khẽ gật đầu, cố ý quát bảo Hà Ngọc Kỳ: Còn nhỏ thối tha, Người chết tới nơi rồi, còn cười cái gì nữa? Ta coi cho mị châu tổ đây." Hà Ngọc Kỳ trỏ môi vênh mặt đáp: <cười> "Ai sợ thằng nhỏ hôi thối người bao giờ?" Các đà tổ tự thì âm hàn trường lợi hại, hửu trường liền bố ra một thế. Hàn Ngọc Trì đang vung trường kiếm đón đỡ, bên tai chợt nghe thấy có tiếng liễu đại ca vọng tới. Chứ có động đậy, đề phòng ngũ Chỉ bên tay trái của hắn. Hà Ngọc Trì nghe nói vừa ngẩng người ra, đã thấy năm ngón tay bên trái của Cát đà tố ẩn hiện lam quang, nhắm không bên phải mình mà chụp tới. Hà Ngọc Trì giật mình, kêu nguy hiểm thầm, nếu không được liễu đại ca kịp thời cảnh cáo, thực khó mà thoát khỏi thế công hiểm ác ấy của đối phương. Trường kiếm của nàng mới đi nửa đường, đột nhiên đâm chệch xuống bên dưới, phập vào cổ tay của Cát Đạt Tố. Cát đà tố vội thâu tay lại, nhảy lui về phía sau tránh thoát trong găng tấc. Gã thoát mồ hồi lạnh, nghĩ thầm, hổ thẹn thực, mình dùng hư chiêu, mà con nhỏ thối tha này cũng hư chiêu, xích, tíu nữa thì đã trúng kế nó rồi. Gã đình thần lại không dám mạo hiểm như trước, ít tấn công mê chính diện, chỉ nhằm chỗ xã hội của đối phương mà tập kích. Các đà tố dùng cách đó lại càng tiện nghi cho Hà Ngọc Trì, kiếm pháp với thần pháp của Tiên Sơn, lấy nhanh nhẹn làm thần tốc lấy nhanh nhẹn thần tốc làm sở trường đối phương không dám mạo hiểm Nàng càng giảm đi được sự uy hiếp tôn kha ba thấy đồ đệ đắt động thủ liền cười lanh lảnh nói Quỷ say hãy tới đây thủ trưởng to như nan quạt của y đắt tấn công tới trước mặt túy hỏa thượng túy hỏa thượng sợ động đến vết thương không dám động thủ thẳng liền lướt qua phía sau lưng tôn kha ba cười hí hí nói bằng hữu già thanh hải đỡ một kiếm của sãi gia này tôn kha ba chỉ nghe thấy phía sau có tiếng gió động lập tức chuyển người xuất trường Nhưng bóng dáng của đối phương đã sớm biến mất, lão cả giận lớn tiếng nói: "Quỷ say vẫn tự phụ tài cao, sao không dám giao thủ chính diện với lão phu này?" Túy Hòa thượng cười hi hi đáp: "Sai ra bị ra nhiều máu quá phải tránh hao tổn chân nguyên, <cười> chúng ta chơi trò bịt mắt bắt gì xem ra còn lý thú hơn nhiều." Túy Hòa thượng vừa đồng thủ với Tôn Kha Ba thì Hoàng Diện Phong cái liền lướt tới phía cô lâu giáo chủ. Ngư Minh thượng nhận vừa niệm câu A Di Đà Phật, trường của lão phu bà đã đánh tới đỉnh đầu. Lục tiềm Thư bằng quân mắt thấy trần chiến bột phát liền nhanh nhẹn lách sang bên, thổi một tiếng sáo miệng, rồi rời khỏi nơi đó. Bọn quản danh phụ trách mai phục bên ngoài nghe thấy hiệu lệnh liền thổi tù và inh ỏi. Vô số võ sĩ La Quỷ mai phục sẵn lập tức ùa ra, giữ chặt lấy bốn mặt lộ khẩu. Liễu Tồn trung đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy Trần Tứ, Giản Lão Nhị, Lý Cửu đối địch với 12 tên võ sĩ đã thấy lép vế, sợ mọi người bị thảm hại, liền sử thực Phi Yến xuyên vân. Hạ thân xuống giữa 12 tên võ sĩ Chỉ nghe thấy những tiếng kêu rú nổi lên Hồi kế thấy 12 tên võ sĩ Đều vớt đầu phật ốc Té lan ra đất chết ngay tại chỗ Liễu tổn trung nhớ nhung lão băng chủ vô cùng Lo ngại cho sự an nguy của các nhân vật võ lâm chính nghĩa Thấy bên mình đang nắm chắc phần thắng Không cần phải tương trợ nữa Hàng Ngọc Kỳ tuy không bị kịp cắt đả tố Nhưng nhờ vào thân pháp linh hoạt Nhất thời chưa chắc tên họ đã làm gì nổi nàng Chàng liền nói với bọn trần tứ các người theo ta lại đây tìm lão băng chủ trần tử giàn lão nhị lý cửu vội theo sau liễu tốn trung xuyên qua con đường ngang nơi đây tuy hơn trăm tên la quỷ phòng ngự nhưng dưới mắt của liễu tổn trung thì đâu có nghĩa lý gì chỉ thấy chàng lớn bước tiến tới vỗ vộ... trường vỗ chỉ điểm trong thoáng cái đã giải quyết không còn một móng liễu tổn trung nhận định căn phòng của lão băng chủ lại quẹo sang một góc khác tìm kiếm Hãy gặp bọn la quỷ nào tới cứu viện chàng liền đều thanh toán một cách nhẹ nhàng không tên nào thoát được nhưng khi tìm tới phòng của lão bang chủ thì không thấy bóng người nào. chàng lại tìm nơi trú ngụ của bọn xung vân đạo trưởng cũng thấy vắng lặng như tờ. liễu tổn trung sốt ruột khôn tả quay lại nói với bọn trần tử: các người lục soát về hướng đông xem sao, còn ta tìm kiếm bên hướng tây. đi vòng quanh một lượt lấy thời gian hai tiếng đồng hồ làm giới hạn quay trở lại chỗ này để hồi họp. ba người nọ tuân lời đi ngay. liễu tổn trung tiến thẳng về hướng tây tìm kiếm một lượt nhưng vẫn không thấy tung tích bang chủ đâu. chàng quay trở về chỗ cũ. Thấy bọn Trần Tứ cũng đã về tới nơi rồi Liễu Tồn Trung hỏi ngay Thế nào? Trần Tứ đáp Không thấy đâu cả Liễu Tồn Trung chợt tình ngộ nói Đằng kia có một con đường hầm Có thể tiến vào vùng đất cấm của Từ Hỷ Phượng hành sự Các người hãy theo ta lại đây Ba người nọ vội theo sau lưng Liễu Tồn Trung Tiến vào trong đường hầm Tới hội nghị sảnh của Từ Hiệp Phượng Nhưng thấy mọi vật trong sảnh hỗn loạn Tự hồ như vừa có người mới qua Làm đảo lộn rồi bỏ đi Liễu Tồn trung thấy vậy thất vọng vô cùng không biết tính sao Lý cửu là tay đại hành gia trong nghề sục xạo Vừa trông thấy tình hình đã đoán được đến 89 phần liền nói Khải bầm tiểu sư tổ Kẻ chủ não nơi đây đã đào tạo rồi Có lẽ chúng áp giải luôn lão bang chủ đi theo cũng nên Liễu Tồn trung lập tức vỡ lẽ ngay Nhớ lại trong trận đấu không thấy bóng bàng quân đâu hết Bất giác chàng rộng chân kêu lên Hỏng rồi ta nhất thời sợ ý để bàn quân thừa cơ tẩu thoát Trần tư nói Không sai 9 phần 10 là tên bảng quân thấy tình hình nguy ngập liền đem theo lão bang chủ đào tàu để sau này còn tiền bề làm con tin nếu đúng thế thì chúng ta lại phải hao câu tốn sức một phen nữa già lão nhị xét lời nếu vậy chúng ta còn nán lại ở đây đâu cũng vô ích chỉ bằng trở lại xem tình hình cuộc chiến ra sao mọi người liền quay trở về nơi giao chiến thấy Hà Ngọc thì cứ đi tới đi lui không ngớt nàng vừa thấy liễu tổn trung tới nơi đã mừng rỡ kêu gọi đại ca về tới rồi Lưu Tồn Trung đưa mắt nhìn trận đấu, đã nhìn thấy thi thể cô lâu giáo chủ ốc vỡ toang, tay phải còn cầm, còn cầm nhiếp hồn linh. Chiếc sọ người thì đã bị gãy ra làm đôi, bị rắn, bị bắn ra phía xa nằm ở dưới góc tường. Lão Vu bà phơi thay ở giữa sân viện, gương minh thượng nhân luôn niệm a di đà Phật. Trong sân viện, thi thể võ sĩ la quỷ nằm lê liệt, tên nào tên ấy đều bị trưởng lực đánh vỡ tan nát. Chỉ riêng có hai thầy trò Tôn Kha Ba là biến đi đâu mất dạng. Liễu Tồn Trung hỏi qua việc cuộc giao tranh, biết thầy trò tôn Kha Ba thừa dịp mình bỏ đi, liền ra ám hiệu rủ nhau nhảy lên trên mái ngói đào tàu. Túy hòa Thượng vì bị thương thế chưa khôi phục nên không dám đuổi theo truy cản. Cô Lâu giáo chủ vừa phân thần liền bị Hoàng Diện Phong cái dùng chấn thiên tâm pháp đánh chết. Lá Vú Bà đâu phải là tay đối thủ của Ngữ Minh Thượng Nhân, không lâu sau cũng bị trúng thương của Thượng Nhân tử thương ngay tại chỗ. Hoàng Diện Phong cái nói: vừa rồi tiểu sư đệ đi tìm đồ ăn đấy ư? Có món gì ăn không vậy? Đủy hòa Thường cũng xen lời hí hí nói: "Lão già điên, bằng hữu không ăn cũng no lo, lo đói, còn sãi già này không có rượu là không xong rồi." Liễu Tồn Trung cười hỏi: "Vì sao vậy?" Đủy hòa Thường đáp: "Còn phải hỏi nữa, sãi già ca ca thương thế cùng mình, nếu không được uống mấy chục bát rượu thì làm sao mà chữa khỏi thương cho nổi, làm sao mà đủ sức đi đứng cơ chân." Liễu Tồn Trung cười nói: "Nếu vậy thì để tiểu đệ sai người đi lấy cho." Chàng quay đầu lại nói với là giàn lão nhị: Người hãy xuống nhà bếp xem có rượu ngon thịt béo gì không?" Giản lão nhị rào cảng đi ngay Hà Ngọc thì có vẻ oán trách nói Đại ca đi đâu vậy Làm người ta sốt ruột muốn chết đi được Liễu tồn trung đáp Đại ca phải đi kiếm tung tích của lão bang chủ Với các vị sung vân đạo trưởng Hoàng diện Phong Cái trố mắt hỏi Sao có tìm thấy ông ta không Liễu tồn trung lặng lẽ lắc đầu không đáp Chỉ thấy giản lão nhị quay ra hớn hở nói Xin mời tiểu sức tổ Cùng chư vị tới đằng kia ngồi Rượu ngon thịt béo đã sẵn cả rồi mọi người theo giản láo nhị đi thẳng xuống nhà bếp, thấy dưới đất đã bày sẵn bát đũa, một con gà béo quay vàng, một khay thịt bò, một khay món ăn ướp mặn, một tính rượu mạnh. Túy hòa thượng người tính rượu nọ khịt khịt mũi, thở dài nói: Giản láo nhị, tính rượu nhạt phèo thế này, sao ngươi lại bảo là rượu ngon? Giản láo nhị cười tinh quái thấp, bầm lõa hòa thượng: đó là một cách nói mà thôi. Lời tục thường có câu: đói không chọn ngon, nghèo chẳng tìm sang. Tiêu bối thực hành đúng theo thành ngữ ấy đấy. Tuý Hòa thượng chép miệng, thôi được, lúc này hết có cái gì nhét cho đầy bụng đói là được rồi. Trong lúc ăn uống, Hoàng Diện phong cái, giơ tay lên gãi trước đầu bù rốt rối, rồi hỏi: Tiểu sư đệ, vậy là lão bang chủ mất tích rồi có phải không? Lớp Tồn Trung khé gật đầu, đưa mắt liếc nhìn giản lão nhị. Giản lão nhị liền đáp: Khởi bầm tổ suy ra, cứ theo như sự điều tra của đệ tử, có lẽ tên bang quân ấy đại thế vỡ lở, thừa cơ hỗn loạn, cướp luôn vị bang chủ cùng các vị võ lâm đồng đạo đào tàu. Tuy Hòa Thượng thất kinh hỏi, của nếu vậy thì làm sao bây giờ? Trần Tứ xen lời, Sở dĩ bàng quân cấp mất lão băng chủ, Là muốn dùng làm con tin mà thôi, Xem ra cũng không có gì là nguy hiểm đâu. Hoàng Diện Phong Cái hỏi, Làm con tin là như thế nào? Liễu tổn trung ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp, Y muốn làm một cuộc mua bán với chúng ta, Chúng ta muốn Y thả lão băng chủ ra, Thì cần phải trả giá, Hoặc cái giá phải trả là chịu nhận điều kiện của Y đưa ra. Hoàng Diện Phong Cái trần tròn xoay đôi mắt mã. Cốn kiếp thực, tên bang quân ấy Thực to gan lớn mật, may mắn cho hắn Không phải gặp tay lão kêu hóa này đó Ngữ minh thường nhân bây giờ mới lên tiếng A-di-đà-phật Lữ lão thí chủ đã bị gian nhân bắt làm con tin Chúng ta phải nên nghĩ cách cứu ông ta Trước hết thì hơn Hoàng diện Phong Cai nói Tiểu sư đệ trí ốc linh vẫn hơn lão sư ca này Vậy sư đệ hãy nói xem, mình nên làm như thế nào bây giờ Lữ tồn trung Trầm ngâm dây lát rồi đát Vừa rồi chỉ mới lục soát sơ qua mà thôi Địa phương này rất lớn rộng có nhiều hang động bí mật chúng ta thử chơi nhau đi tìm tòi fan nữa xem sao rồi mới trở về tụ hợp ở đây Túy Hòa Thượng nói phải rồi phải rồi chúng ta nên kiểm soát kỹ lại một phèn nữa mới được thế là Hoàng Diện Phong cái Túy Hòa Thượng Trần Tứ Giản Láo Nhị Lý Cửu chơi nhau đi Hà Ngọc Trì nói đại ca Tiểu muội đi cùng với đại ca nhé Liễu Tồn Trung cười đáp cũng được nào đi thôi hai người rời ra khỏi nhà bếp quẹo sang hành lang chỉ thấy bốn bề phẳng phất như tờ Bọn la quỷ đã trốn sạch sẽ, hết thấy chỗ nào có hang động, cửa ngõ, đường hầm, hai người đều lục soát nhưng chẳng tìm ra manh mối gì hết. Hai người về tới nhà bếp thì mọi người đã tề tụ đông đủ rồi, Lắc Đầu nói, "Bọn la quỷ đã rút đi hết, không thấy lão bang chủ đâu hết." Liễu Tồn Trung nói, "Lão sư ca, chúng ta thử đến luyện cổ phòng xem sao." Túy hòa Thượng nói, "Dù sao chúng ta cũng không thể để cái địa, ph địa phương quỷ quái này tồn tại được." Mà phải theo dụi đi mới tuyệt hậu hạ Mọi người ra khỏi tổng xào Trần tứ, giả láo nhị, lý cửu Mỗi người một tay, cầm một bó đuốc Phóng hỏa luôn Chỉ nghe thấy những tiếng kêu lách tách xào xào Ánh lửa bọc bùng Trong nháy mắt, tổng xào lá quỷ chìm đắm Trong khói lửa mịt mù Hàng Ngọc Trì lại nhìn một ngọn lửa bốc lên ngột ngột Cười nói Đại ca, đây là đầu tư của người Kim Xem ra cuộc buôn bán này bọn chúng đã lỗ vốn rồi Liễu tồn trung thời giải đáp. Tiền bạc lụa là gấm vóc, châu báu của người kim đều là chiếm đoạt ở Trung Nguyên đem về, thì có lý đâu chúng lại lỗ vốn được. Bọn quan văn triều đình mỗi lần cầu hòa đều phải hiến dâng của cải báo vật. Dù chúng ta có thêm một trăm tòa tổng sao này, cũng không thấm tháp vào đâu. Ngước Minh thường nhân không ngất thở than, luôn miệng niệm Phật hiệu. Hà Ngọc thì hỏi, tại sao họ lại muốn cầu hòa với người kim? Liễu tổn trùng đáp, bọn quan văn trong triều hết mở miệng ra là nói ái quốc. Nào là những gì là chuyện nhỏ không nhìn Sẽ làm hỏng việc lớn Nào là tạm thời nhân nhục Chỉ lo an thân không dám đưa binh bắc tiến Thực ra họ chỉ lo sự vinh thân Vì gia chính họ mà thôi Hoàng Duyện Phong cái nói Tiểu sư đệ hãy nói đạo lý ấy rõ hơn Cho lão Kinh ca này nghe coi Liễu tổn trung tiếp Tỷ như lão tần cối Tài vật của người này còn hơn cả hoàng đế rất nhiều Y cực lực chủ hòa Cũng chỉ vì muốn bảo toàn số tài sản cách sủ ấy Nếu xảy ra chiến tranh, chẳng may thất bại, người Kim sóng lăng vào Trung Nguyên, thử hỏi y có giữ được những tài sản ấy không?